Quý khán thính giả đang nghe truyền tải kênh Audio Hành Hoại Đêm nay, Hồng Nhung hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn Tập cuối cùng của bộ truyện ngắn có tựa đề Bản chất của đí, chuyện của tác giả hai mặt Kết thúc chuyện này sẽ như thế nào? Sẽ là một câu chuyện có hậu Hay là một câu chuyện có kết thúc bi đát và buồn thảm? Hãy để Hồng Nhung kể nốt cho quý vị nghe câu chuyện này và phản quyết liệt chửi âm mỹ trong điện thoại Tôi phải tắt nguồn để tránh phiền phức Học tập ông nội Quá trình cầu hôn của tôi khá đơn giản Khi tôi đến nhà Gia đình lý đi điếm đã đi đầu không rõ Chỉ còn một mình Thắm chơi trọ Thắm mở cổng cho tôi hoảng hồn la Ơ anh Anh làm gì ở đây Em tưởng anh đang bị Đừng nói nữa Thắm Chuyện gấp lắm anh phải hỏi em một điều Em nhất định phải trả lời thành thật Điều gì cơ Em có yêu anh không Ôi chồng ơi Trả lời đi em có yêu anh không Có đương nhiên là có rồi Anh đang làm cái trò gì vậy Chỉ trò có thấy tôi quỳ một chân xuống trước mặt nàng Thắm trợn tròn mắt Thắm em có muốn cưới anh làm chồng không Vừa nói tôi vừa mở Chiếc hộp cũ kỹ Hai chiếc nhẫn vàng tề chỉnh bên trong Ôi anh Anh đang làm cái gì vậy trời Em chỉ cần trả lời có hay là không thôi Anh muốn trước khi anh đi Anh phải bị ràng buộc Anh muốn em chó anh bằng sợi xích này Chó anh đi thắm Chị đưa tay vuốt ngực Ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc Khoan khoan, trời đã Như thế này, thế này có phải là anh đang đang cầu hôn em không Anh muốn cưới em Chỉ cần nghe thấy bốn chữ đơn giản đó thốt ra từ miệng tôi Cả người thắm tức thì run rẩy một trận Chị quấn quán Nhưng mà mẹ không thích em Chú rể là anh chứ không phải mẹ anh Anh thực sự muốn cưới em. Con điếm như em. Em đẹp hơn cả tỷ người ngoài kia. Nếu phải có một người mất tự tin thì người đó nhất định là anh." Thắm nhìn tôi xúc động, trong mắt chị ẩn ước có tia nước kỳ lạ. "Em muốn kết hôn. Chỉ chờ có thế, tôi run run đặt hai chiếc nhẫn vào tay Thắm. Bất thần trong khoảnh khắc đó chị rụt tay lại. "Em muốn có bà mối như ông bà mình ngày xưa." "Đồng ý, anh nhất định mời mấy bà hoàng trong gia đình." Nhưng mình còn chưa làm lễ giảm ngõ Tổ chức đám hỏi Cũng chưa chuẩn bị trầu cao mâm quả Hơn nữa má em ở dưới quê cũng chưa biết mặt anh À Ngoài ra còn phải lựa vay cưới, hoa cưới Đặt tiệc cưới, đặt bánh Mình sẽ tổ chức ở đâu đây Đó là còn chưa tính đến trường hợp Anh và em đi đăng ký kết hôn Sau khi thành vợ chồng sẽ phải làm lễ gia tiên tại nhà anh Mà anh không tính rước dâu à Ôi Đí của đí đứng trước việc hôn nhân đại sự Không ngờ bối rối đến đáng thương Đó là việc của 3 năm sau Bây giờ hãy làm theo luật của đi điếm Tám mươi trần trừ rồi đột nhiên lắc đầu Nếu chúng mình vượt mặt họ Gia đình họ hàng nhà anh Nhất định không bao giờ chịu nhìn nhận em Dù có thế nào cũng phải trở về xin phép mới được Chị nói dài nói dài Hai đầu gối tôi đã mỏi nhừ Không còn kịp nữa đâu Gia đình là quan trọng Nhưng em mới là người đi cùng anh đến suốt cuộc đời Ngày trước Học từ vụ của Giao Lam Chính mẹ em đã nói với anh mọi chuyện đều có cách giải quyết em quên anh vì sao? Lỡ lúc thắm thằng khổ sở cắn một suy nghĩ tôi dục quyết định nhanh lên hạnh phúc là phải do mình tự nắm lấy anh mỏi chân lắm rồi thắm bối rối bà gì rồi cũng quỳ xuống đất vòng tay ôm lấy tôi em đồng ý chói anh em ràng buộc anh bố mẹ tôi bị mất mặt hay nói đúng hơn là họ sợ bị mất mặt trước gia đình dòng họ còn tôi tôi sống chẳng quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình vô tư thoải mái bỏ đi cùng thắm ngày hôm đó gia đình đi điểm tức tốc thu dọn hành lý rời đi trong đêm ngồi sau xe thắm liên tục dõi nhìn quang cảnh phía sau qua cửa kính ô tô đà lạt về đêm sương buông kín lối có một hạt sương vô tình lạc trên cửa kính thắm thích thú đưa ngón tay miết trên mặt kính kéo dài thành đường ngoằn nghèo theo hướng giọt nước cho tới khi khuất tầm mắt và dòng em như lạc đi giữa dòng người trên con đường lớn. Em nhất định trở về Đà Lạt. Em nhất định đường đường chính chính bước vào nhà anh. Đoàn tắm quay sang ôm chặt lấy tôi. Họ sẽ mắng nhiếc em, thậm chí buông lời khinh thị em, nhưng rồi sẽ đồng ý thôi. Xe đi hết con đường, rẽ hướng đèo mimosa. Giữa khoảng tối và khoảng sáng trên những khúc cua vắng lặng, tôi thì thầm vào tai em, "Nói thật đi, Em có thấy quyết định bỏ trốn quanh anh này đúng đắn hay không? Hay chỉ là chiều theo ý anh thôi? Thắm thở dài lắc đầu à, Anh làm không đúng chút nào Vậy có lẽ em chưa nghe câu này về không Thắm? Câu nào cơ? Tôi lấy hơi dài nói một tiếng rõ ràng Trong tình yêu không có đúng sai Tất cả đều công bằng Đúng vậy Mọi thứ đều công bằng trong tình yêu Và nếu xấu hổ Và bố của cô ấy đã có thể hiểu cho người mẹ ngoại tình kia Thì đến một lúc nào đó Gia đình cũng sẽ thông cảm cho quyết định của tôi ngày hôm nay Đèo Mimosa trải dài qua rừng thông rậm rạp Hai bên đường mọc lên chi chít loài hoa đặc trưng của Đà Lạt Hương thơm thoang thoảng quyện vào trong gió Sau khi biết tôi đã bỏ đi Cô dì chú bác anh chị em họ hàng đổ xô tìm kiếm Bố mẹ tôi không biết làm thế nào cuốn quyết quản lên Ông nội đứng trước cổng nhà tự nói một mình thế là đi à? cái thằng này thế mà ghê nhỉ. mẹ tôi khóc hết nước mắt, còn bố chỉ trầm ngâm, có vẻ như đang do dự không quyết. cuối cùng bố đến bên ông nội, kể một số chuyện của tôi cho ông nội nghe. ngay xong ông chỉ thở dài. rồi cùng bà nội dắt tay bố và mẹ tôi đến khu vườn đào. đi xuyên qua từng cành cây khẳng khiu chơi chọi, ông nội nói, ngày bố cầu hôn mẹ là ở trong một khu vườn đào như thế này. Lúc đó gia đình đều phản đối Chỉ vì nhà mẹ con nghèo Ở mảnh đất này không còn lấy một người thân thích Nhưng mà bố quyết tâm đi ngược Với ý muốn của mọi người Bởi vì bố đã sống cả đời cho người khác Cũng nên có cuộc sống cho riêng mình Trường hợp đứa cháu trời đánh này cũng vậy Nó đã sống cho người khác Hứa hẹn sẽ ra nước ngoài du học Cho các con yên lòng Vậy thì hãy để cho nó một lần Được sống cuộc sống của riêng nó Con đường mà nó đã chọn Trở về Sài Gòn trong những ngày đầu thu, tôi và tám đám cửa căn nhà quận 1 để chuyển sang sinh sống cùng Hồng Ngựa. Cả gia đình đi điếm ở chung với nhau, ăn uống vui vẻ. Chúng tôi họp bàn gia đình và cuối cùng đi đến Thống Nhất. Sẽ tổ chức hôn lễ cho tôi và Thám đúng vào dịp Halloween. Trường 45 Halloween đấm máu Halloween phố phường tấp nập người đi kẻ lại. Các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn. Trung tâm mua sắm đều đua nhau trang trí những hình ảnh ma quái nhất, độc chiêu nhất. Sốp thời trang của thắm cũng không phải ngoại lệ. Từ trước đó một tuần tôi và vợ đã đi chợ nô nức sắm sửa đủ thứ đồ quái dị để có thể tự tay trang trí cho cơn ngươi hoành tráng. Bên ngoài sốp treo một tấm pano có dòng chữ Come or Die. Cửa kính dán đầy tư nhiện, hình ảnh những con quạ đen và phù thủy cưới trổi. Bên trong, thay vì các con ma nước canh thần hình quyến rũ như người mẫu, chúng tôi thay vào đó những bộ xương khẳng khiu và thối rữa Trần nhà dán trăng sao lấp lánh, có một vệt sáng đỏ ối ra ngang qua, bao nhiêu thầy ma bước đi trên vệt màu đó. Những phù thủy nhờ có hệ thống dòng dọc điện tử xé bay từ đầu cửa cho tới cuối gian hàng. Trong góc tường trống chảy là hình ảnh mộ huyệt giả, theo đúng kiểu các khu nghĩa địa cổ ở châu Âu với một người đàn ông ma quái đang cầm đèn soi đường cho một con ma cà rồng hi hục đào mộ. ở quầy tiếp tân có nguyên hình nộ mô tả người phụ nữ bị thắt cổ, treo lơ lửng với mái tóc dài xóa tới thắt lưng cực kỳ kinh điển. và cuối cùng trong nhà vệ sinh dán khuôn mặt mờ nhạt của một bé gái trên gương soi. shop thời trang nhận được rất nhiều ý kiến tích cực từ phía khách hàng, đặc biệt là các trang phục Halloween sáng tạo mới lạ. Chiều ngày 31 tháng 10 tôi và Thắm Hài Lòng bước ra khỏi suốt thời trang trên đường 3 tháng 2. Hôm nay tôi là bá tước ma cà lịch lãm chết chóc, đổi chiếc mũ ảo thuật ra, đeo mặt nạ nửa mặt phân biệt trắng đen. Còn vợ tôi là cô dâu của quỷ, với trang phục khăn đóng áo dài trắng. Một đôi mắt đỏ ngầu đầy hô nám, cầm trên tay chiếc quạt xương sổ và đôi cánh quả đen lớn mọc sau lưng. Hài lòng với trang phục hiện tại. Chúng tôi đứng trước cửa xốp thang Trên phố bao nhiêu người qua đường ngước nhìn Một thằng bé theo mẹ nó đi ngang qua chỉ trỏ Mẹ ơi, con ma gì mà lạ thế kia Thắm tử hào gọi với theo Tự nghĩ ra đi nhóc, giờ mọi người sẽ phải biết đến nhân vật này Tôi cười không thành tiếng, hít thở một hơi thật sâu rồi bấm điện thoại gọi Mới chào hỏi được vài câu mẹ đã mắng tôi xối xả Anh bỏ đi không một lời từ biệt Nhà cũ không về, và anh đi đâu? Bây giờ có xì ke, ma túy gì không đấy? Đang ở đâu? Tôi xuống đón ngay. Tôi vội vã giải thích qua loa mấy câu rồi nhắn rằng mình sắp cưới. Cưới á? Gia đình họ hàng chưa gật đầu mà dám cưới à? Chưa cô chầu cao mâm quả mà dám cưới à? Anh về ngay cho tôi, người ta đang cười nhà mình thối mặt ra kia kìa. Giọng mẹ cứ như diva hàng đầu thế giới, cao không thể cao hơn. Tôi phải để điện thoại ra xa khỏi lỗ tai để không bị choáng. Mẹ à, con sẽ tạ lỗi với mọi người sau Cùng lắm là làm lại cái đám cưới khác chứ có xá gì Vừa dứt lời là đập bộp điện thoại tắt nguồn ngay Thắm bỏng tay qua cổ tôi thủ thỉ Chà chà, cứ nghe giọng thì sức khỏe của mẹ còn tốt lắm anh ạ Cả nhà vẫn khỏe là vợ chồng mình mừng rồi Ừ, em nói đúng Cưới em là quyết định sáng suốt nhất đời anh ấy. Vừa lúc ấy nghe thấy những tiếng ồ của người trên phố Một chiếc xe limousine màu ngọc trai rẽ góc đường từ từ tiến lại chỗ chúng tôi. Đầu xe vé một đôi môi đỏ lòm, rõ gớm ghiếc và hai chiếc răng nanh nhọn hoắt hai biển số. Ngọc giao lam trồm ra khỏi cửa sổ, cả khu phố khiếp phía ngó nhìn. Chị đại đội một quả đầu toan rắn rắn, cặp mắt sắc như dao cạo. Phạt trồng đã nhận ra ngay nàng Medusa trong thần thoại Hy Lạp. Giao lam la lớn. Nhìn thấy gì chưa? Chiếc xe mang tên nụ hôn của quỷ Tôi và Tắm hạnh phúc cật đầu Tiếp theo xin mời cô dâu chú rể xem biển số Chúng tôi bước lại nhìn Biển số đề chữ Night of the Mons Night of the Mons Cứ lên xe rồi biết Hai vợ chồng hãnh diện bước lên xe Cả nhi cây châm và giáo sư cũng có mặt đầy đủ Có gì đây Tôi ngạc nhìn Bác sĩ frankenstein Nửa người nửa robot Rất hợp với dáng thầy Cảm ơn em Giáo sư bắt chiếc kiểu gật đầu đờ đẫn của nhân vật Còn chị Nhi What the hell is it? Nhi kỳ trầm quen thuộc với bộ váy nữ sinh nhật Tóc thắt hai bím giống hệt thủy thủ mặt trăng Chỉ khác là sau lưng có đeo hai thanh kiếm Là chị từ nghĩ ra Nhi hích mặt Trông thế nào? Dịu dàng cá tính Và chết tróc hội tụ đầy đủ nhá Vâng vâng, hợp với chị lắm à Ngọc giàu làm trông khá lộn thuộm Với chiếc váy dài màu trắng Có đường xẻ một bên đùi Phong cách khác hẳn với trước đây Medusa, người đàn bà hóa đá Chị Ngọc tự giới thiệu Thắm khen Trông phức tạp hơn gu của mày Nhưng mà vẫn hợp lắm Tất nhiên, tao gọi đây là phá cách Chiếc limo này cũng ok đấy Chôm mà đâu đây Thuê của Sài Gòn limo có đẹp không? Thắm ngắm nhìn ra nội thất sang trọng bên trong rồi mắng yêu. Mẹ kiếp, mày luôn luôn biết cách tiêu tiền của tao. Chiếc ly nụ hôn của quỷ đưa chúng tôi thẳng tới vũ trường. Tới đêm màu hồng rồi đấy chồng yêu, em hồi hộp quá. Gì, đêm màu hồng nào? Con Thắm nó nói nhảm cái Nhi. Ngọc sao làm trọc, Nhi cây châm cười phá lên. Ý chúng mày là sao? Tôi và Thắm ngoài người khỏi cửa sổ. Vũ trường đêm Halloween trang trí thật gây dợn Hai tông màu đen đỏ đóng vai trò chủ đạo Trên bức tường khổng lồ xuất hiện dòng chữ lăng lổ móng Đêm của quỷ Tôi lẩm bẩm, Đêm của quỷ Night of the Mons Đó là biển số của chiếc xe Thì ra đêm màu hồng trong ngày Halloween tạm thời biến thành đêm của quỷ Trước cổng vũ trường trải thảm Một đám đông đen ngòm đứng dọc hai bên lối vào Khi cánh cửa xe mở Bầu không khí yên lặng chết tróc tức thì bang chủ Mấy người chúng tôi sánh vai bước ngang qua hai hàng người Mặc con lề đen, đeo mặt nạ forwest Cả đất trời lặng ngắt như tờ Thắm vừa đi vừa thì thầm vào tai ngọc sao lam Lại là trò của mày hả con quỷ? Không có, lần này là có bé Nhi đấy Nhi cười châm cười tủm tỉm Tôi nói cảm ơn chị nhiều lắm Nhi phủi tay Úi sạc Chỗ chị em với nhau ơn nghĩa gì Ngọc sao làm cướp lời Chỉ lấy tiền thôi Cô dâu chú rể Xong quả này nhớ trả lương cho họ nhá Tôi tự nuốt lưỡi mình cho xong Bà đại ca đúng là tiêu tiền như nước Đúng lúc này Một chú thỏ playboy bước ra cổng Chỉnh lại cổ áo Đoạn búng ngón tay kiểu tách tách Nghe mọi người giới thiệu Tôi biết đây là người đứng đầu cao tầng Của đêm màu hồng ở Việt Nam Mọi người gọi gã là anh hai các kiều nữ thướt tha trong bộ áo dài thanh lịch được điều động ra đứng một hàng trước cổng. cô nào cô nấy tươi cười duyên dáng, hai tay múa nón lá, thỏ playboy hô: "các em đâu? chào!" các người đẹp áo dài nhún người điệu đà, thỏ playboy hô: hai cái xác sống bước vào dạ tiệc đêm khuya. tiếng vỗ tay rào rào vang lên. hai bảo vệ bên cửa hóa trang thần chết cầm lưới hái sáng bóng trên tay. Khẽ khàng đưa một tay còn lại khô lên. Cửa vũ trường bật mở, xịt ra một làn hơi nước mờ ảo Những âm thanh ma mị tràn ra tê cứng cả đầu óc. Thứ đầu tiên chúng tôi trông thấy là ánh đèn xanh quái dị, chiếu xa chiếu gần. Người đông lúa nhố, tắm trong ánh đèn trầm đỏ, lòm, núm móng. Quang cảnh thực sự giống với tầng địa ngục thứ 18 trong truyền thuyết. Hai bóng đen tiến sát đến bên tôi và thắm, một trong hai dên gì Điệp trai ơi, tắm chảo dầu với em nhá. Tôi chép miệng, nữ hoàng nội y có thành ma cũng là ma lạc lơ Chị ta trông giống hệt ma nữ trong thiện nữ u hồn, với khuôn mặt bồi trắng bệch, đôi môi đỏ như máu cộng thêm mái tóc xóa dài, kiểu rất kinh điển. Bóng người thứ hai trôi nổi trong góc tối, đó là quán phụ ma với mắt mũi mờ ảo sau chiếc mạng che mặt. Nhìn dáng người tôi đoán là hồng ngựa. Sami và hồng ngựa dẫn chúng tôi xuyên qua vũ trường đông lố nhố Những bộ xương khô, những bóng ma trắng mờ Những con quỷ lông lá xù xì đang nhảy nhót điên loạn Người DJ đã rất thành công khi sử dụng những bản nhạc cổ xưa Như Time Toast The Telep". Tiếng nhạc thê lương nhất mà tôi từng được nghe Nó gây rộn đến độ khiến tôi lợm cổ họng Thắm nắm tay tôi chặt cứng Hóa ra cô dâu của quỷ là sợ ma Chú thỏ playboy vừa chạy ra vừa nhảy như mối bàn lê trước mặt. Mới thoáng chốc đã vọt lên tới khu DJ cao ngất. Lúc này quả cầu ánh sáng xanh dần dần hạ xuống thấp, sát trên đầu khu DJ. Khi đã đứng yên, ánh đèn xanh chuyển sang đèn hồng, đúng với phong cách của vũ trường. Những con quỷ gào thét ầm mỹ. trông thấy chúng tôi xuất hiện, bọn họ mau chóng tách thành một lối đi chính giữa, một giọng nữ rất lớn vàng lên. Bọn quỷ đói rách nát bán hải kia, còn không mau chuyển sang khiêu vũ tập thể. Tiếng nhạc chuyển sang tiết tấu nhẹ nhàng, nghe như bản đô na, đô na kéo dài, cách quán theo kiểu sen dị ỉ ôi Từng cặp bu lấy nhau xoay xoay rồi lạc bước, xoay rồi lại bước, loạn xình hầu, trong bọn họ hệt như lên đồng. Chúng tôi hồi hộp ngước mắt nhìn lên đài cao, thì ra kẻ vừa hét là một người phụ nữ quyến rũ khoảng độ 40 tuổi trong trang phục nữ cảnh sát. Tay trái cầm roi ra, tay phải nắm hờ súng côn. Nghe thắm giới thiệu, tôi mới biết mọi người đều gọi bà ta là Anna. Anna là vợ của anh Hai, quản lý vũ trường đi màu hồng. Nữ cảnh sát quyến rũ chĩa súng lên trời bắn, bùm tiếng nghe như pháo nổ. Tức thì khu vực sàn 2 bên khu DJ được đẩy cao lên. Bên trên xuất hiện hình ảnh các nữ cảnh sát thở hang đang nhún nhảy gợi tình với chiếc còng số 8. Các cô cảnh sát sexy đây rồi, còng tay tôi đi. Thọ playboy la lên, sàn ở phía xa xa tiếp tục được đẩy lên cao. Ánh đèn bật sáng, các cô y tá lắp lư, làm duyên với kim tiêm khổng lồ. Nếu cảnh sát quyến rũ mang tên Anna Hồ. Tôi muốn có một khu lễ đài sáng như mặt trời. Tức thì một màu vàng hào nhoáng bao phủ khu DJ. Tôi nhìn thấy dưới chân đài cao chót vót là chàng luật sư đẹp trai ngố. Áo quần rách nát như walking Dead, thầy mà biết đi Và mặt quỷ trong vai một nhân vật Áo măng tô đen, chiếc mũ ca bồi Tôi bèn hỏi Mặt quỷ, ca bồi giác à? Không đâu, đoán lại đi Tôi nhìn kỹ lại một lần nữa Trông thấy trong tay gái có cầm một chiếc nỏ kỳ dị Là kẻ săn ma cà rồng sao? Xin giới thiệu với ngài bá tước Dracula Ta là Van Helsing Mặt quỷ kéo mũ ngã đầu Tôi cười, <cười> Chồng anh sẽ giống Van Helsing hơn nếu có một mái tóc xoăn dài Ồ thế à Có lẽ năm sau anh sẽ mua thử một bộ Tiếp theo hai chiếc vạc dầu xuất hiện Bên cô DJ Cột lửa từ bên trăng phun lên cao hơn một mét Diễn biến lễ kết hôn cũng ngắn gọn Như đám cưới Sami. Ở vũ trường ăn chơi là chủ yếu Hai chủ hôn của chúng tôi lần này Không ai khác ngoài anh hai và Anna nên đưa dây hóa thân thành một phù thủy tóc đỏ nháy mắt với vợ chồng tôi. Chơi một bản nhạc ma quái, đại khái có nghe được chữ wedding trong đó. Đứng bên cạnh là con quỷ sa tăng đỏ lòm, trông cứ như là mũi đỏ. Liên tục cầm rú vào micro, có thể gọi đây là bisbock. Hồng ngựa tiếp tục trở thành bà mối đeo nhẫn cưới cho hai cái xác sống. Lúc uống máu dao bôi tôi thì thầm với thắm. Những lỗi lầm trước đây đều do anh gây ra. Lúc nào anh cũng sống trong hối hận Đến hôm nay cuối cùng đã làm được một việc đúng đắn Sao cơ? Anh nói to lên Từ nay về sau Vợ chồng mình chính thức bên nhau Anh sẽ trao trả em Thằng chống cho đủ cặp tròn duyên Dứt lời tôi lấy chiếc bông tai trong túi áo Tự thân đeo lên tai vợ Mọi người vỗ tay rầm rầm Chúng tôi trao nhau nụ hôn của quỷ Một nụ hôn nồng nàn theo kiểu pháp Pha lẫn chút máu tanh của Italy Máu tanh theo đúng nghĩa đen, vì thắm bỗng cắn nhẹ một cái khiến môi tôi bật máu. Xin lỗi chồng nhé, do nhạc dập quá. Tôi liếm môi. Không sao đâu vợ yêu, đêm nay anh sẽ cắn em toàn thân. Anh hai đứng giữa hai cái xác sống, khoác vai thân thiện. Ánh đèn flash nhoá lên tới tấp. Vào đúng lúc này bỗng một tiếng nổ đanh gọn vang lên. Đùng! Thọ playboy giật nửa người, máu bắn sang tôi và thắm. Cả vũ trường sững sờ tiếng nhạc dừng đột ngột. Anna và chúng tôi gào to. Anh hai, anh hai. Thỏ Playboy ôm bụng co giật, thở không ra hơi. Mặt quỷ hô. Đứng nép vào trong. Dạn gái chồng người tới nhìn về phía cửa trước. Nhiều tiếng xôn xao tiếp tục vang lên. Trong bóng tối, những hình hài áo đen lục tục xuất hiện. Phía cửa ra vào trong dây lát chặt kín người. Một giọng nói khản đặc từ phía đó phát ra. Happy wedding. Cô dâu chú rể được tắm máu có thích không? Từ giữa đám máu đen Bước ra một thằng Hề cầm súng ngắn Trồng gió bệnh hoạn Giống hệt nhân vật Joker trong The Dark Knight Thằng Hề khoác vai Một cô gái mặc váy cưới trắng tinh khôi Có một chiếc mạng mỏng che một bên mặt Dù đốt thành cho tôi cũng nhận ra gương mặt à Thỏ Ngọc Mày lai? Anna hỏi oh, Đừng có gọi ta là Joker Ta thích tiếng Việt hơn Cứ gọi thằng Hề thôi Mày là người của Monaco Tao không biết Monaco mà Manakeo rồi hết Hôm nay tao đến đây để đòi lại công bằng cho vợ tao Cưng yêu Chúng nó rạch mặt em phải không Hắn ta ôm um lấy thỏa ngờ kêu yếm Mạnh dạn đi em Nói xem có đúng không Cô à xuống dít gật đầu Lúc này anh hai bỗng dên lên hừ hừ Anna cuống quyết vứt mặt ông Bây giờ phải làm sao Đại ca có điều gì chăng chối không? Hồng Ngựa la, mau đưa vô bệnh viện. Anh Hai lắc đầu, mặt quỷ dùng hai chiếc kẹp, kẹp viên đạn ra khỏi vết thương, máu đổ ra tanh tưởi. Anna đứng bật dậy gào lên. Mày dám bắn anh Hai, cả nhà mày sẽ phải đền mạng. Ồ, tao có bắn sao, tao không có nhá. Thằng hề vừa nói vừa đút khẩu súng vào túi áo, bỗng ngay thêm mấy tiếng nổ liên tiếp, gã tái mặt Súng quần núp sau lưng thỏa ngọc Anna rút khẩu súng nhỏ trong tay Bắn liên tiếp về phía thằng Hề Ai nấy đều giật mình Là súng thật sao Cả vũ trường người đông lố nhố nhảy cẩn lên Đá máu đen chia nhau lật bàn chống đỡ Tuy nhiên vẫn có vài tên bất ngờ bị thương Sau phút giải súng Anna buông thắng vũ khí Thằng Hề ôm cứng thỏa ngọc Thận trọng ló đầu ra từ sau lưng à Sao sao? Hết đạn rồi hả? đoạn nó rút khẩu súng độc từ trong túi áo ngoài. Anna tránh ra khỏi lan can mau. Ai đó hét lên. Không cần, cứ đứng đó. Trước sự chứng kiến của hàng trăm người, thằng hề ná một phát súng xuyên đầu thằng Ngọc. Anh điểm mắt trợn trừng ngã sóng xoài, bộ váy cưới đấm máu đỏ. Bây giờ thì mày bắn con vợ tao. Vợ ơi, anh yêu em. Dốc cờ cười hi hi ha ha. Phải công nhận gã diễn vai này rất đạt Thình lình nghe thêm một tiếng Choang rùng rợn Tôi trông thấy Von Helsing Cầm nguyên cái khay bạc vàng joker tới tấp Thì ra mặt quỷ đã nhảy khỏi khu DJ Sau đó nhanh chân lẻn Tới gần đối phương trong lúc hỗn loạn Tiếng ngọc giao lam vang lên Mở cửa xong Cướp biển không Trong đám đông một nhóm hoa trang cướp biển Có lẽ cũng thuộc hàng anh chị Lợi dụng thời cơ xông lên trên quà đám áo đen không để đứa nào được chạy, đứa nào bước lên, chém áo đen và cướp biển xô sát kịch liệt. Ngọc Dao lam phóng như bay nhảy qua quầy ba. Mẹ kiếp, tưởng chỗ này thích vô là vô à? Từ trong quầy chị lôi ra toàn là dao, kiếm, tuyếp sắt, mã tấu, ngoài ra còn có đôi ba khẩu súng ngắn dài đầy đủ. Quang cảnh hỗn loạn như nồi mì nấu dối. Tôi nhìn thấy người sói, mac rồng, bộ xương khô, uôn uôn kéo đến chống cự lại bọn côn đồ tiếng vũ khí va chạm vào nhau chát chúa máu bắt đầu đổ ra những quý cô nắm gấu váy thi nhau chạy toán loạn rồi tôi nghe thấy có nhiều tiếng súng nổ cả thiên thần lớn ác quỷ thay nhau đổ gục cuộc trò súng bắt đầu diễn ra bắn súng dưới chân dưới chân nhiều người hét lên mặt quỷ gầm to một tiếng gái giật được khẩu súng lục chĩa thẳng vào cổ thằng hề bảo người của mày rời khỏi đây ngay <cười> mày bắn tao đi Mày bắn đi Làm ngay đi Bây giờ giấu vân tay mày ở trên đó Coi như mày giết vợ tao Mày muốn chết sao Tao không muốn chết Cũng giống như mày không muốn giết người Cụ tránh bên tao nói Mày là một thằng rất khá Nhưng mà tâm hồn ủy mị Hún nạn Mặt quỷ dùng bán súng đập một phát thật mạnh vào gái thằng Hề Bất chợt có hai tên côn đồ Nhanh chóng ôm cứng lấy gã. Một tên tình cách bật súng Đoàn cái súng cướp cò Tôi không do dự nhảy xuống sàn Giáo sư và ngũ cũng tràn trộn vào đám đông Thắm, Linh và các cô nàng nhanh chóng đuổi theo Tôi cuống lên Em làm gì vậy? Quay lại tìm nơi ẩn nấp đi Thắm gào Không được, mình đã cưới nhau thì phải ở bên nhau Trong vũ trường Cảnh đâm chém nhau diễn ra ác liệt Máu thịt vương vãi, Đêm của quỷ trở thành đêm đấm máu Mũi đỏ sức vóc khỏe Nhận trách nhiệm cõng anh hai Anh chàng cầm ghế nện vào con đồ Kêu la hoài oái Ngọc Giao Lam một tay cầm chắc súng Một tay nắm đốc kiếm chạy lại gọi Mặt quỷ Mau mở đường giúp mọi người trốn ra đi Anh làm gì vậy Mặt quỷ chàng nói chẳng rằng Chỉ đứng sững giữa chiến trường Xung quanh gã có hơn chục tên áo đen đứng vây Nhất thời không đứa nào dám xông lên trước Súng cướp cò Bất đắc dĩ gái vừa giết hai mạng người Tôi hiểu mặt quỷ đang trong giây phút tồi lỗi Em đây anh không tiếc Tiếc còn mẹ thì mấy đứa đó Chị Ngọc liệm bộ tóc giả Vừa hết vừa đâm một thằng ngá trỏng trơ Có lẽ do cái váy kiểu hy lạp quá dài Khi di chuyển gặp nhiều bất tiện Nên giam lam luôn miệng chửi rủa Rồi như đã quyết định xong xuôi Mặt quỷ nắm chắc súng lục Bắn gục một tên gần nhất Bọn áo đen được dịp hoảng loạn tìm chỗ nấp cá sông tới bắn thẳng về phía bòn dưới của. ngọc dao lam mừng rơn bắn chết hết chúng nó đi chị đại đưa tay cuộn gấu váy đoạn trẻ kiếm hớt bớt một mảnh lên nửa đùi mẹ kiếp bây giờ thích thì mình đến với nhau thôi như người mù tìm thấy ánh sáng chúng tôi dắt díu nhau chạy bán sống bắn chết theo mặt quỷ đám đông hỗn loạn xô đẩy chen lấn nhau nhiều người ngã nhào dưới đất nhiều người trượt chân trên vũng máu Tôi chảnh trước Thắm, trong lòng loạn lạc, đột nhiên cánh tay không còn cảm thấy bàn tay vợ nữa. Thắm, nhanh chân lên! Em đây, em... Thắm bị tụt lại phía sau, vài người gào thét chen vào giữa. Xung quanh lại thêm nhiều tiếng súng nổ. Tôi đoán không phải chỉ phe ta giữ súng mà phe địch cũng dùng hàng nóng. Bọn họ đang có một cuộc đọ súng ác liệt. Máu bắn tung tóe lên mặt tôi. Một viên đạn vừa xuyên đầu hai đó bên cạnh hai mặt cẩn thận tiếng thét của thắm vang vọng đâu đây tình hình càng lúc càng loạn đến mức tôi không còn định vị được vợ đang rối ren tỉnh linh có cánh tay vươn ra nắm chắc lấy tôi là ngố đang giúp tôi thoát thân anh chàng la bên này đi theo anh không được thắm vẫn bị kẹt chạy được đứa nào hay đứa nhưng mà em không bỏ vợ được hai mặt làm gì vậy tôi giằng tay ngố cố gắng quay trở lại sàn Ngay lập tức chúng tôi bị chia cắt Vì quá đông người chen lấn Một tên áo đen cầm kiếm Chém cục từng người nhảy lên trước Tôi lấy đà lao thẳng vào hắn ta Đen ngửa ra sàn Hai kẻ đối đầu sinh tử Cứ thế quấn vào nhau đấm đá Hắn đánh tôi rớt mặt nạ Tôi đạp hắn đúng nơi vào chỗ cũ Tay áo đen phải quỳ sụp xuống sàn quăn quại Tôi chết mẹ mày đi À không Dám đấm tao Tao sẽ thiến mày Bao nhiêu sợ hãi lo lắng ủng hộ cho ý nghĩ ác độc Tôi toan nhặt lấy thanh kiếm đang nằm dưới đất Thì một bóng đen đã nhanh chân hơn Mặt quỷ mau bỏ xuống xuống Trái tim tôi muốn rơi khỏi lồng ngực Thằng hề đã chụp lấy thanh kiếm rồi dùng nó khống chế thắm Mày đang dị máu kìa Bỏ xuống xuống ngoan ngoãn nào Phía bên đối diện mặt quỷ bị trúng đạn ở một bên vai Gã không đổi sắc mặt lạnh lùng nói Thả người ra Tao và mày chiến đấu như đàn ông Phải like a man. Không không Tao luôn thích nắm giữ lợi thế Đặc biệt là khi trong tay có một con mồi ngon thế này Hắn vừa cười cợt Vừa kéo thấm sát vào người Thằng khốn nạn Tôi gào lên Ôi ai đây Chú rẻ sao Lại đây chơi lại đây chơi đi Joker hi hi ha, ha Cười một tràng xả ga Lúc này bàn tay hắn thoáng lơi lỏng Chỉ cho có thấy, Thắm dẫm mạnh một phát vào ngón chân thằng Hề. ai Cúi đầu xuống! Thắm ngã người ra sàn, nhìn cái xác rốc cơ đổ ập xuống thở hồng hộc. Mặt quỷ luôn luôn giữ được cái đầu lạnh trong mọi tình huống. Chỉ cần thằng Hề phân tâm, gá bắn luôn một viên đạn găm thẳng vào đầu. Tôi nhào ngay tới bên vực. Mẹ kiếp, anh thích nhất nguyên tắc luôn mang dài cao gót của em. Thắm nhìn tôi cười thỏa mãn Marcofero, da mềm, giẫm sướng thật đấy. Không còn thời gian hơn ái đâu, phải rời khỏi đây ngay. Mặt quỷ bước ngang qua chúng tôi, gã nhanh tay lục lấy trong túi áo rắc cơ một băng đạn mới, lạch cạch thay đạn. Thằng hề, lần sau muốn giết người thì nghiêm túc một chút, đừng cứ suốt ngày cười hồn nhiên như vậy, chết sớm lắm. Gã nhét băng đạn cũ vào miệng thằng hề, rồi cùng chúng tôi gấp rút rời đi. Trên đường đào thoát khỏi vũ trường, cặp bao nhiêu trở ngại gã đều bắn bỏ không thương tiếc tuy nhiên tay số bọn áo đen chỉ bị thương mặt quỷ trong lúc lâm nguy nhất vẫn không phải là một sát thủ máu lạnh quang quảnh bên ngoài cũng hỗn loạn không kém bên trong người của đêm màu hồng và bọn áo đen bí ẩn vẫn đang ẩu đả kịch liệt cả tuyến phố lớn náo loạn những tiếng gào thét văng vẳng trong đêm phụ vào nhiều tiếng súng lạnh lẽo vừa chui ra khỏi cửa thoát hiểm Chúng tôi đã bắt gặp ngay xe của ngú đang chờ sami Hồng Ngựa, Nhi cây châm bừng đến khóc giống Mặt quỷ hỏi Những người còn lại đâu? Trên xe mũi đỏ và giáo sư Họ đưa Anna và anh hai tới ổ gà rồi Ổ gà? Đó là nơi những người bạn chiến đấu của anh hai sống Ở đó họ có thể cấp cứu như trong bệnh viện Hồng Ngựa giải thích Vậy, vậy Ngọc không bị thương chứ? Nó có trách nhiệm hội tống anh hai Không thể bị thương láng xẹt thế đâu Cứ yên tâm Mặt quỷ gật đầu nhẹ nhõm Rồi lập tức phân phó Ngố, mau đưa mọi người đến nơi an toàn Chúng tôi sẽ theo đuổi mọi người ngay Chiếc xe trắng phóng hết tốc lực Trên đoạn đường dài thanh thang Ba người còn lại hối hả chạy tới bãi đỗ xe Lúc này rất đông bọn áo đen Vẫn còn tụ tập chưa ly khai Bọn chúng đang trò chuyện gì đó Với một tên cao lêu nghiêu vừa bước xuống từ chiếc Range Rover, một thằng tinh mắt trông thấy chúng tôi vội la lên. Là thằng đó, chính là bắn chết thằng hề. Tức thì một loạt đạn xả về phía này. Chúng tôi cuống cuồng nấp sau những chiếc xe con, cửa kính vỡ nát tan tành. Thằng Sích Vân bao giờ cũng xuất hiện đúng lúc. Mặt quỷ lăm le xuống trong tay, ánh mắt cá long lên có vẻ tên khốn Sích Vân vừa bắn chúng tôi là kẻ tù không đổi trời chung với gã. Mặt Quỷ mày còn nhận ra tao không? Sích Vân là lớn. Hai người mau vào xe đi, cúi thấp đầu xuống. Mặt Quỷ không trả lời hắn mà tự tay mở cửa cho vợ chồng tôi, rồi bắn trả vài phát đạn. Tôi đẩy thắm nằm sát xuống chân ghế rồi phủ lên người em, Ôm chặt cứng, bụng cầu khấn. Lạnh trời, nếu có chúng đạn chỉ lấy chúng mà con. Chiếc xe đột nhiên giật. Rồi chuyển động rất mau chóng, giống như mặt quỷ đang cấp rút quay đầu xe Thêm nhiều tiếng súng nổ vang lên Đạn trúng vào lớp vỏ thép Ngân vang sởn gai ốc thám hỏi tôi trong tiếng nức Hai mặt Anh có sống không Còn anh đây Anh chưa trúng phát nào đâu Nếu còn sống thì kể chuyện gì đi Sao tự nhiên bây giờ lại kể chuyện Em muốn biết Khi nào thì anh an toàn Anh còn chém rõ được tức là vẫn khỏe Em sợ nhất mỗi khi anh im lặng. Tôi hôn lên cái, lên vai vợ từ phía sau. Miệng nói nhăng cuội điều gì đó không nhớ nổi. Mùi lốp xe chà sát lên đường khét lẹt. Tôi và tắm hết va bên này lại đập bên kia. Nhưng miệng tôi vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Em có biết chim trí và bảnh trí giống nhau ở chỗ nào không? Em không biết. Thế vì sao trong giới động vật, con đực luôn ngựa hơn con cái, còn đối với người thì lại ngược lại? Em không biết. Vậy em còn nhớ câu đầu tiên em nói với anh là gì không? Cái này em biết Lúc đó em hỏi anh Đã nhìn đủ chưa? Không phải, câu khác cơ Em đã nói câu đó là câu đó Anh nhớ nhầm sang câu Chị thấy cưng quen lắm rồi đúng không? Vớ vẩn Câu đầu tiên em nói là Mười nghìn thì mày ra ngoài kia đút cột điện <cười> Thắm cái Câu đó em không nói với anh Bỗng ngày loáng thắng mặt quỷ gầm lên Thằng hốn, chết đi! Có tiếng còi xe in ngồi, cả tiếng la hét ẩm mỹ của nhiều người. Chắc chắn chúng tôi đang lao đi rất nhanh trên đường và bọn áo đen đang bám sát theo sát nút. Tôi gào. Đại ca ơi, gào đó có thù án với anh sao? Chuyện thuộc về quá khứ rồi nhóc, bám chắc. Tôi chưa kịp phản ứng đã theo đà xe đập đầu vào cánh cửa cái cốt. Tiếp theo đó là một loạt đạn oanh tạc kính phía sau xe. Những mảnh kính rơi vỡ vương vãi trên đầu tôi. Xoay người lại! Thắm la! Để em lên trên! Không được, nằm im đi, nguy hiểm anh chịu. Em túm chặt lê hồng tôi, cố gắng đẩy tôi sang một bên nhưng mãi không đủ sức. Em còn khỏe thế này, anh bực lắm Thắm. Chết tiệt, em lớn hơn anh, em mới là chủ cái gia đình này, em ở trên. Ở nhà toàn thế, tối nào cũng thế. Bây giờ đổi ca Mặt quỷ sen vào Bây giờ có cần vô khách sạn hay không Xe đập vào một chiếc xe khác chạy ngược chiều Đầu tôi va phải thành ghế choáng váng Á Thắm cũng không nhà nhóm gì hơn Bất tình linh chiếc xe trao đảo dữ dội Chúng tôi cảm tưởng Đang trượt dài trên sàn Tôi ôm cứng lấy Thắm Hai vợ chồng đồng thanh hét lên Xe quay ngang đường Vẽ một vòng như compa Tiếng lốp chà sát Xe lẫn với tiếng đạn bắn đoàn đoàn Tôi nghe thấy mặt quỷ hét lên Vĩnh biệt thằng cố nạn nhất trên đời Vĩnh biệt rồi sao Chỉ chờ có thế tôi lập tức vịn đệm ghế ngồi bật dậy. Khi nhìn qua cửa sổ Quang cảnh hái hùng ập đến trước mặt tựa như cơn sóng dữ Chiếc Range rover đen chùi Lồng lên như một con bò tót hung tợn Xích vần lánh liền ba vắt đạn găm vào đầu và ngực chết ngay tại chỗ Chiếc xe mất kiểm soát đâm thẳng vào hông xe tôi Cẩn thận, hai mặt Hai tiếng la kinh hoàng của đôi bạn đồng hành Cùng ánh đèn pha sáng troang Là những thứ cuối cùng tôi nhớ được trong đêm hôm đó Đó là một đêm không ngủ Mặc dù những người ở ổ gà đã hết sức cố gắng cứu chữa Nhưng anh hai vẫn không qua khỏi Tất nhiên, mọi người biết thừa Đứng sau vụ này là Monaco Xanh tiếng lẫy lừng Mục tiêu bọn họ đề ra đã đạt được đêm màu hồng hỗn loạn tan tành máu xác dài rác vụ đâm chém đẫm máu nhất trong lịch sử đã diễn ra ngay tại vũ trường những tờ báo lớn được dịp ta hồ giật tít nóng monaco kê gối ngủ ngon mất bọn chốt thí như thằng hề chẳng hề ảnh hưởng đến sòng bạc chuyện nhỏ nhặt đã được bọn tay chân giải quyết theo đúng chỉ tiêu càng yzel càng tốt còn các ông tổng coi như nhổ bỏ được một cái gai trong mắt chỉ đợi việc giấy tờ đưa đến Bình luận một câu, ái chà chà, cái đám nhóc con nhố nhàng chồng vũ trường ăn chơi thác loạn, làm loạn nhân dân, dẹp ngay cho yên. Sau đó phóng tay đóng con dấu đánh cột. Sau đêm Halloween đấm máu, vũ trường đóng cửa hi mịp. Đêm màu hồng chỉ còn là dí vắng. Chương bốn sóng đền ơn đáp nghĩa. Tôi tỉnh giấc trong ánh đèn pin chói lóa dọi vào mắt. Một nhân hình áo xanh đeo khẩu trang nhíu mày xem xét gì đó. Rồi ngay lập tức trả lại bóng đêm tĩnh lặng. Có tiếng người nói gì dầm. Tôi mở mắt ra. Một trần nhà trắng xóa hiển hiện trên cao. Mọi ký ức trước đây như một cơn lốc ao ạt đổ về. Bóng hình người con gái khắc sâu trong tâm khảm. Dường như chỉ mới bên tôi một giây trước đó. Thắm! Thắm đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Đầu óc tôi như muốn vỡ tung. Những thứ xung quanh nhòe nhòe, từ chậu hoa, tivi, vách tường, cho đến giường bệnh trải niệm trắng muốt Rồi bỗng một mái tóc đen dài quen thuộc xuất hiện, cách tay trái tôi chỉ chừng ba tấc Là Thắm. Lòng tôi gọi to một tiếng ấm áp. Tôi khó nhọc đưa bàn tay vút về đầu em, khẽ chạm vào làn tóc mượt. Bất chợt Thắm giật mình thức giấc. Phản ứng đầu tiên là nhìn về phía tôi. Anh... Giọng Thắm nghẹn lại Dành chỗ cho một giọt nước nhỏ xuống khóe môi Anh tỉnh rồi Anh có thấy em không Nhận ra em không Tôi gật đầu Số mấy đây Thắm đưa ba ngón tay Hai cộng một <cười> Đồ quỷ Anh là con quỷ sống da như đỉa Chuyện tiếp theo đó làm tôi sững sờ Chỉ 5 phút sau Bố mẹ tôi hớt hớt hải chạy vào phòng Thắm lập tức đứng tránh sang một bên Thằng con bất yếu, sao đến bây giờ mày mới tỉnh hả? Giọng mẹ vỡ ra. Con có làm sao không? Có thấy mệt mỏi đau đầu ở đâu không? Con có muốn ăn uống gì không? Uống sữa nhá. Tôi gật đầu. Con muốn uống nước ạ. ngay tức thì mọi người tranh nhau pha nước. Chuyện lỗi lầm trước kia coi như xí xóa. Khi biết chuyện tôi bị tai nạn xe, bố mẹ cấp tốc bay thẳng xuống Sài Gòn. Mẹ tôi đã mắng nhức thắm bằng tất cả những từ ngũ nặng nề nhất đối với bà. Sau đó lướt thấy chiếc nhẫn cưới của ông bà nội đang đeo trên tay thắm, bố mẹ chỉ còn nước nhìn nhau than thở. Nằm một chỗ nhìn bố mẹ tất bật chăm sóc tôi, tôi mới thấy khấm thiế giá trị của gia đình. Nhắc tới gia đình tôi hạnh phúc hơn mọi người. Có đến cả hai gia đình lúc nào cũng yêu thương và chăm sóc tôi. Bố mẹ vẫn không thể chấp nhận chuyện thắm là con dâu, nhưng em vẫn nài nỉ được ở bên tôi. Mỗi ngày chỉ 2 tiếng đồng hồ cũng được Sau khi tôi tỉnh giấc Thắm gần như thay phiên mẹ đút cho tôi ăn Chăm sóc tôi tận tình chu đáo Ba đêm trước khi đi ngủ Còn ngồi đọc truyện cho tôi nghe Đến khi xuất viện vừa vặn hết một cuốn tiểu thuyết nho nhỏ Các thành viên còn lại của gia đình đi điếm cũng lục tục xuất hiện Hồng Ngựa là người đến thăm tôi lâu nhất Chị ngồi hàng mấy giờ đồng hồ để trò chuyện cùng thắm Lại còn tự tin xả sao với bố mẹ tôi Tiếp theo là Nhi cây châm Mẹ tôi vẫn có ấn tượng tốt với chị ta Nên thái độ có phần cởi mở hơn Thì thoảng giáo sư cũng ghé qua đưa đón Nhi Các cặp vợ chồng Sam, Ngố và Linh, Mũi Đỏ Đến rồi đi bất chợt. Nhưng mỗi khi họ xuất hiện Y như rằng bệnh viện không được yên ổn Bố mẹ tôi ngay cả người lắng nghe Linh, Sam tranh nhau phát biểu Cuối cùng là đôi tình nhân đậm chất giang hồ Mà tôi và tám mắc nợ nhiều nhất Mặt quỷ, Ngọc Giao Lam, bao giờ cũng liều mạng giúp đỡ chúng tôi trong tất cả mọi rắc rối. Không có họ, vợ chồng tôi sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau. Mặt quỷ bị thương phải bó bột tay trái, một chân cũng đi cà thọt. Thấy mọi người trong bệnh viện nhìn, gã nổi cáo. Gá một tay thì có cái gì mà nhìn? Muốn thử một đấm không? Ngọc Giao Lam hạnh phúc khoác tay gã, vừa đi vừa làm nũng. Bạn nãy ngoài cổng ấy, có thằng cò nó chỉ em qua khoa sản khám nè ạ. Mẹ kiếp, cái thằng chán sống rồi à? Còn đây phải, anh dư sức bóp chết nó. Rất nhiều những kỷ niệm trong thời gian nằm viện khiến tôi rơi nước mắt. Cũng có khi không dàn được lòng lại phải cười nghiêng ngả. Tuy nhiên đã qua cả tuần lễ mà sức khỏe tôi vẫn chẳng khá hơn bao nhiêu. Chân tay rất khó cử động. Hỏi bố mẹ, bố mẹ bảo dám tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa. Hỏi thắm thì thắm chua môi. Uhm, đàn ông đàn an gì mà yếu như sen ấy. Vậy như em bây giờ tập cổ tạ. Thỉnh thoảng bác sĩ đến kiểm tra, tôi bèn lựa lời hỏi thăm. Ông ấy chỉ cười hiền không trả lời rõ ràng, mười lần như chục đều nói: "Cháu trai cứ yên tâm nằm dưỡng bệnh cho khỏe, bệnh viện còn phải theo dõi xét nghiệm nhiều lắm." Giữa tháng 11, cả phòng bệnh được trang trí toàn hoa là hoa, bóng bay đủ thứ sắc màu treo trên đầu giường, cao đến chạm trần nhà. Sami thổi tèn, tít toe Linh DJ vừa hát vừa dùng tay đệm nhạc, phê như phê thuốc. Ngọc Giao Lam như cây châm đứng múa giữa phòng. Những người còn lại tay phiên nhau cắt gọt hoa quả, chuẩn bị giao nĩa. Đúng 6 giờ tối đèn tắt, hồng ngựa thắp nến. Vợ yêu rước bánh kem từ ngoài cửa phòng, dạo một vòng tới trước mặt tôi. Mọi người cùng nhau hát bài Happy Birthday to You. Hát xong tắm hô. Thổi nến đi chồng. Tôi lấy một đôi thổi tắt hết nến. Điện bật sáng, mọi người ăn trời nhảy nhót tới khuya Bố mẹ tôi tặng tôi một món quà to đùng Xoa đầu tôi nói Dáng ăn uống nhiều vô cho nó khỏe Để con sớm ra viện nhé con Bố mẹ yên tâm Con đã hứa sẽ đi du học thì nhất định làm được ạ Mẹ lắc đầu Thôi con ạ, bị thương nặng thế này ở nhà cũng được Bố mẹ không ép con nữa đâu Tôi kiên quyết Đúng là trước đây con không muốn đi Nhưng sau khi cưới vợ, con đã có ý thức cho tương lai rồi. Cái bằng thạc sĩ MBA, con sẽ cố gắng giành lấy. Bố mẹ nhìn nhau cười, nụ cười đượm nét buồn thoáng qua. Vài ngày sau, càng lúc tôi càng cảm thấy đôi chân có nhiều dấu hiệu lạ lùng. Hai tay giờ đây đã làm việc tốt, thi thoảng hơi đau nhức một chút, đầu cũng hơi ê ẩm. Chỉ duy có hai chân là không thể cử động như mong muốn. Ngập tràn trong cảm giác lo sợ, tôi đem chuyện này ra hỏi thắm trước tiên. Em mỉm cười. <cười> Cái chân chạy nhảy chơi bời gái gú cho lắm vào Bây giờ trời phạt Nó khỏe sao cùng chứ có gì lạ Không phải Chắc chân anh đã gái nặng lắm rồi Thắm, em có nghe bác sĩ nói gì không Làm gì có Anh vẫn lo vớ vẩn Tôi điền tít Tại sao lúc nào cũng như vậy Mọi người cứ thích giấu giếm tôi là sao hả Tôi không có quyền được biết sức khỏe của mình hay sao Chồng ơi Thôi đừng la nữa cả bố mẹ anh lo Thắm vốt ngực tôi Vậy em nói đi, chân này làm sao? Thì ra sau vụ tai nạn, chân tôi bị liệt rất nghiêm trọng, không thể đi đứng trở lại. Các bác sĩ đã tìm đủ mọi cách kiếm chữa nhưng cũng đành bó tay. Sau khi sức khỏe hồi phục, tôi sẽ phải sống suốt phần đời còn lại trên xe lăn. Tôi không nói được lời nào từ khi biết sự thật. Tự do, tự do chạy nhảy vui đùa là thứ bất kỳ ai cũng muốn. Nhưng tôi đã không còn tự do. Cuộc đời tôi mãi mãi là gánh nặng của người khác. Chẳng trách bố mẹ bảo không cần phải đi du học. Bây giờ thì tương lai chấm hết. Chiều tối trời đột nhiên nổi gió to. Bầu trời sầm sập như chuẩn bị đổ ập xuống đến nơi. Thời tiết dường như cũng cùng chung tâm trạng với tôi. Căng thẳng và bí tắc. Tôi và bố mẹ ngồi lặng lẽ trong phòng bệnh. Sau khi hay tin tôi đã biết chuyện. Bố cứ nhắm mắt chẳng nói nửa lời. Mẹ ủ rũ ngồi bên giường bệnh. Đồng dạng chẳng lên tiếng. Không khí trong căn phòng nhỏ vô cùng ngột ngạt. Tôi thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây mù che kín những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Cả không gian xung quanh bệnh viện tối om như mực. Chỉ le lói mấy ánh đèn vàng phía xa xa. Gió thổi y ào đầy thê lương. Lá cây đập vào cửa kêu loạch xoạch. Cả thế giới dường như đang chìm trong tối tăm và lạnh lẽo. Mẹ ngoảnh đầu nhìn bố. Lát sau cả hai người đều nhẹ nhàng an ủi động viên tôi. Thôi con ạ, tai nạn đâu có tránh được. Rồi sau này khỏe lại, bố mẹ sẽ tìm một công việc phù hợp cho con. Bố chêm vào. Hơn nữa, vợ con nó cũng có tính toán rồi mà. Nó hứa với bố mẹ sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con, tạo điều kiện cho con làm những việc mình thích. Bất giác, bố lại dùng từ vợ con, tức là đã thừa nhận thắm. Mẹ tôi kín đáo lướt bố, bố vội thanh minh. Ờ... Thì có làm sao đâu nào Chúng nó cũng phải có đôi có lứa với nhau Thì thì cứ chấp nhận đi Tôi cảm động ngoảnh mặt nhìn bố khẽ gật đầu Mẹ thở dài một tiếng xúc động Sau đó với tay bật tivi cho tôi xem Tivi mở đúng vào kênh có phát sóng chương trình ca nhạc Của những người khuyết tật Mẹ toàn chuyển đài tôi ngăn Mẹ cứ để đấy con muốn xem Thế là tôi ngồi từ chiều đến tối xem họ biểu diễn Ai cũng hát hay, Ai cũng diễn tốt Ánh mắt họ tràn đầy niềm tin và nghị lực. Đêm khuya vắng lặng trong căn phòng lạnh lẽo đầy mùi lo khổ trùng. Tôi nằm gác tay trên trán lặng thinh nghĩ ngợi. Đồng hồ chạy tích tắc tích tắc. Hai tiếng đồng hồ trôi qua nhanh vèo. Lúc này đã gần nửa đêm. Thình lình có tiếng mở cửa. Rồi một bóng người khẽ khàng bước đến bên giường bệnh. Sao không ngủ đi? Em biết ngay giờ này anh còn thức mà. Thắm lên tiếng trách cứng. Giọng nói êm thấm đượm buồn Ừ anh chuẩn bị ngủ đây Anh đừng nghĩ ngợi nữa Mất hai chân thì đã làm sao chứ Anh tàn nhưng mà đâu có phế Tôi thấm thiế ngắm nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt Nay đã là vợ tôi Trong đêm tối khuôn mặt em sáng bừng Như một đóa hoa bách hợp dịu dàng tinh tế Vợ yêu em nói đúng Anh tàn nhưng mà không phế đâu Vậy anh phải ngoan ngoãn nghe lời em như lúc ở nhà Ngủ đi nghe chưa Anh ngủ đây." Tôi nhắm tịt mắt. <cười> Thắm cười khúc khích, ngồi xuống bên giường bệnh ngắm nhìn tôi hồi lâu. Tôi đoán em đang chờ cho đến khi tôi ngủ thực sự, vì em ngồi lâu, lâu lắm. Mặt kim đồng hồ cứ thế xoay, người con gái vẫn một mực ở lại bên tôi. Ngày hôm sau trong khi ăn sáng, tôi nhìn chăm chú bố mẹ hồi lâu rồi thốt lên, Mặc kệ có bị liệt nửa người hay không? Con đường cao học trước mặt con nhất định phải đi tiếp." Mẹ đang cắt trái cây dừng ngay tay lại Bố đang xem tivi lập tức tắt đi Thắm bước vào cửa Vừa vặn làm sao nghe được câu nói của tôi Nín cả thở Nhưng mà vì sao Con bị như thế này thì làm sao mà Mẹ tôi không thể nói hết lời Có vấn đề gì sao ạ Chẳng lẽ họ không nhận Một người tật nguyền vì tai nạn xe cộ Một người kém may mắn hơn họ Không phải Nhưng mà ý mẹ là Làm sao mà con có đủ can đảm cái chứ con khác với mọi người Tôi thu hít tất cả những sĩ khí có được Trong người chậm rãi nói Stephen Hawking Bị liệt toàn thân phải giao tiếp nhờ máy tính Nhưng vẫn là tiến sĩ vật lý đại tài của thế giới Vậy vì sao con chỉ bị liệt hai chân Lại không thể học tiếp được cao học Mẹ những người tàn phế như con Tôi nhấn mạnh chữ như con Những người tàn phế như con Tuy tàn nhưng mà không phế đâu Cơ mặt mẹ con giật Run run vì xúc động Bà ướt nước mắt không nói nên lời Thắm chạy ào đi bên tôi Ôm một cái thật mãnh liệt Em biết là chồng em sẽ làm như vậy mà Bố Còn bố thì sao Bố có ủng hộ con không Tôi nhìn sâu vào mắt bố Ôi con của bố Ông đến bên giường bệnh nắm chặt lấy bàn tay tôi Đúng là con của bố Cuối năm nay đích thân bố sẽ đưa con qua bên đó Có được lời động viên của tất cả gia đình Bạn bè và người thân Những ngày tháng tiếp theo nằm trong bệnh viện trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Một ngày, Thắm cho tôi xem một quyển catalog toàn hình những bộ nội y rất lạ mắt và lôi cuốn được vẽ bằng màu trì. Của Sami đấy. Thắm nào hứng giới thiệu. Wow, ước mơ của bà Hoàng. Em tình cờ tìm thấy khi dọn dẹp cầm giường của nó. Cái con này sống với con linh lâu ngày nên bị nhiễm thói bạ đâu vứt đó rồi. Vẽ đẹp nhờ. Đến tôi cũng phải khen nức nở. Nó có đam mê mà anh Đột nhiên tôi ngẩng mặt nhìn Thắm Nở nụ cười dạng người Vợ yêu Bấy lâu nay anh vẫn luôn muốn tặng mọi người một món quà Trước khi đi lên đường Thắm ủng hộ tôi hết mình Em thì anh nói đúng đấy Nhưng mà biết mua cái gì đây Khoan đã Cái catalog của con Sam Ý anh là Tôi thì thầm vào tai vợ những ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Em cười hí hửng, Ngay lập tức gọi cho ngố Ba người chúng tôi bí mật lên kế hoạch Thuê người tìm địa điểm Trong vòng một tuần dự kiến sẽ hoàn tất món quà đặc biệt này Tiếp theo Thắm tâm sự với tôi Em nghĩ là con Sam đã có quà Thì những người khác cũng phải có chứ Tất nhiên rồi Người tiếp theo anh nghĩ đến là Ngọc Giao Lam Con Ngọc nó giúp vợ chồng mình nhiều lắm Nhất định phải tặng nó món quà gì Buộc nó phải thích mê mệt cơ Mắc tiền một chút cũng tốt Anh có ý này Chỉ sợ em than đắt thôi chiều hôm đó mặt quỷ tới bệnh viện Bàn bạc với chúng tôi một chốc rồi vui vẻ ra về. Hai vợ chồng đều lấy làm mừng rỡ. Một tuần sau ngố thông báo với vợ, sẽ mở một show bikini hoành tráng, sử dụng chính những thiết kế trong catalog của Sami. Tiếp theo sau đó là Pool Party, bữa tiệc bikini với âm nhạc và sóng nước. Tôi và tám ngồi trong phòng bệnh Jazz Skypee với Sami, Ngố đang ở hiện trường. Cái giọng cười hả hê không lấn đi đâu được của bà Hoàng vang lên. Chúng mày thấy không? Ta đang ở cạnh bể bơi Hãy nhìn bên này đi Lại đây nào các cô gái Một đám đông các cô gái trong trang phục bikini Với tay tươi tắn vào màn hình Sammy tiếp tục Hai mặt Mày có thấy những đường cong chữ S Và bờ mông tròn lẳn của các em đây không Lại gần hơn tí nữa này <cười> Cẩn thận con thắm đấy Thắm mắng ngay Con quỷ cái Chia cái camera sang hướng khác nhanh lên Ngay sau đó xuất hiện cái đầu đỏ quen thuộc Của thiên thần ngực bự đang đánh DJ cạnh hờ hồ Linh DJ DJ ngực bự 95 Sammy hô to Bống nhìn bọt nước trắng xóa Bắn vào làm nhòe hết màn hình Rồi những tiếng hò hét cổ vũ vang lên Nhiệt tình Thì ra mũi đỏ vừa phóng một phát hết tốc lực xuống hồ bơi Nước hồ vơi đi trông thấy Lấy niềm vui làm động lực Ba hôm sau tôi được phép xuất viện Bố mẹ mang đến phòng bệnh Một chiếc xe lăn Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước Nhưng khi trông thấy chiếc xe tôi vẫn không kìm được hai dòng nước mắt Thắm và bố đỡ tôi đứng dậy Em thì thầm vào tay tôi Cố lên nào chồng em Bây giờ sử dụng mấy xe này sướng lắm Tôi xoay sở một lúc Cuối cùng cũng yên vị trên xe Nệm khá êm ngả lưng ra rất thoải mái Mẹ nặng nặc đòi đẩy tôi đi một vòng quanh phòng Sau đó bố hỏi tôi có muốn ra hành lang không Tôi trả lời có Bệnh viện khá đông người, ai cũng dõi mắt nhìn tôi. Cả nhà ba người ra quân viên ngắm cây cối, tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp. Trên khoảng sân trống trải, bố ân cần dạy tôi cách sử dụng loại xe lăn điện. Con chỉ cần gạt cái cần nhỏ này, rồi tùy chỉnh các nút ở phía trước thôi. Xe này có thể leo được hai bậc thang, tốc độ tối đa 40km h Muốn chạy đua với đứa nào cũng không sợ nhá. Mẹ tôi mắng ngay, giờ này mà anh còn đùa được. Mất khoảng vài chục phút để quen hoàn toàn với xe Tôi cảm thấy khá an nùi Vì ít nhất khi không thể đi đứng Thì vẫn còn có chiếc xe lăn sị Buổi chiều khi đã rất viện trở về nhà Thắm đưa tôi đi dạo trong sân Từ cửa ra tới ngõ Rồi lại đi vào Cứ đi đi lại lại như thế Bỗng nhiên việc đẩy xe cho tôi trở thành niềm vui nho nhỏ của em Một lúc sau Thắm bỗng lên tiếng hỏi tôi Anh có biết hôm nay là ngày gì không Tôi bèn lục tìm trong trí nhớ Rồi lắc đầu Không, anh xin lỗi <cười> Anh làm sao mà biết được Em đố thế thôi Vậy hôm nay là ngày gì Là ngày chiếc mô tô của con Ngọc cập cả Mặt quỷ đã lấy về rồi đấy Ta ra Tôi cười hớn hở Quả nhiên một lúc sau Có tiếng động cơ si sùng ở xa xa Rồi một chiếc mô tô màu đỏ Trông rõ hầm hố chưa qua cổng Từ từ dừng lại trước mặt chúng tôi Là mặt quỷ chờ theo Ngọc giao lam Chị Ngọc nhảy tót xuống xe Câu đầu tiên chị thốt lên là CBR 600 khá đỉnh, tương đối mẫu mực Thám cười hi hi Chị Đại có vừa làm với món quà này không? Sao lại không? Chị luôn muốn có một chiếc mô tô mà, đúng không nhóc? Ngọc nhìn tôi thâm thúy Vâng ạ, chị không có thì thế giới mất đi một tay đua Vậy chắc mày còn nhớ cái đêm hai chị em mình vào casino sửa con thỏ Nhớ rất rõ Lúc đó chị bảo giá mà công mô tô Chị sẽ cho mày biết thế nào là Ngọc Giao Lam Vậy bây giờ có rồi Sao còn ngồi đó Ơ em em Mặt quỷ xuống xe tới bên cạnh tôi Chụp đón bảo hiểm vào đầu Đi nào nhá lên xe thôi Thế là thắm và mặt quỷ hè nhau đỡ tôi Leo tót lên yên sau chiếc CBR Ôm chắc Ngọc Giao Lam tôi là Tim em dạo này yếu lắm Chị nhớ nhẹ nhàng với nó một chút nhá <cười> Chuẩn bị phớt này Ngọc quay đầu xe một cái thần tốc, chiếc mô tô phóng đi như gió. Ra tới đầu ngõ một ông xe ôm la lên. Mẹ, chạy nhanh cướp vậy mày? Gió thổi ào ạt, xe cộ hai bên đường hết thảy đều tấp về phía sau. Chúng tôi lượn trái lượn phải. Lách dòng xe cộ đông đúc hệt như đang đánh đu với tử thần. Qua vài khúc rẽ, chiếc xe giảm tốc độ, chị Ngọc la lên. Yên tâm đi nhóc, hai chân liệt là đủ rồi. Đi với chị không thêm hai tay nữa đâu mà lo. Em nghi ngờ lời chị đấy Nói thì dễ làm mới khó đúng không Dứt lời Ngọc Dao Lam kéo tay côn Tăng tốc độ chóng mặt Một tù sóng chầm phân khối Vượt mặt hết thành xe cộ trên đường Nhanh chóng tiến vào đại lộ võ văn kiệt Tôi chỉ còn nước bu chặt lấy người chị Ngọc Gió tát quần quật tê tái cả da thịt Nhưng không hiểu sao giờ phút này tôi lại cười Có lẽ cười vì niềm hạnh phúc Được lao đi hàng trăm cây số một giờ Không còn phải sống chung với rừng bệnh ngột ngạt cò bó. Hai món quà đầu tiên vợ chồng chúng tôi đã dành cho Sammy và Ngọc Giao Lam. Những món quà còn lại thắm nói sẽ tiến hành trong thời gian tôi ở nước ngoài. Khi tôi trở về Việt Nam sẽ chứng kiến tất cả. Thời điểm tôi đi cũng là lúc cận Tết. Chưa có cây Tết nào tôi được bên em. Vì thế trong lúc chia xa tôi hứa. Vào một ngày Tết tương lai anh sẽ trở về. Ở sân bay chào tạm biệt mọi người Sammy hớn hở thông báo với cả nhà Sau khi tổ chức bikini show xong xuôi Tao đã dẫn chồng về nhà đấy Bao nhiêu năm trôi qua Ông bà già tuyên bố từ mặt tao Nhưng cuối cùng đã chịu nhận rồi <cười> Trở về bình yên Nhà không bể cái gì cả Tôi gật đầu Chúc cho gia đình chị hạnh phúc Chiếc máy bay vào đường băng Chậm chậm cất cánh Thám đứng lặng lẽ vẫy tay như si ngốc Trường 47 đêm màu hồng Thời gian thấm thoát trôi, khóa học 24 tháng kết thúc. Bạn bè quốc tế đều công nhận nghị lực của chàng thanh niên Việt Nam. Một ngày vào cuối tháng 12, tôi trở về nước trong tiết trời êm dịu của mùa xuân. Người con gái đến đón tôi hoàn hảo trong chiếc váy ôm đen tuyền. dáng người mỏng manh không quá nổi bật trong dòng người đông đúc. Nhưng đủ để tôi nhận ra, đó là người bạn đời sẽ theo tôi đến cuối cùng. Thắm hơi cuối người, nhẹ nhẹ đặt lên vầng trán tôi một nụ hôn. Cả thế gian chìm trong tính lặng. Em nhận lệnh từ sếp lớn Để đón anh về dinh Thắm hạnh phúc đẩy xe cho tôi Xuyên qua biển người mênh mông Phố phường khác xưa quá Tôi cảm thán Chắc hiện nay mọi người cũng không còn như trước nhỉ Em sẽ đưa chồng đến thăm từng người Chỉ cần anh có một trái tim khỏe là được Trái tim khỏe Ý em là gì đây <cười> Anh nhất định sẽ bất ngờ Thắm đón tôi trên chiếc Mercedes trần. Tự thân em làm tài xế Chiếc xe bóng loáng với thiết kế tinh tế đến từng chi tiết Ôi trời, lẽ mua con này đi à? Thắm đáy mắt tinh nghịch <cười> Tặng quà cho nhiều người Chẳng lẽ không nhận được lại chút gì hay sao? Nhìn vợ yêu ung dung khởi động xe Giàn nổi thất đen đỏ nổi bật Tôi lại tiếp tục ngạc nhiên Em có bằng lái chưa? Hôm qua tức thì Nói đoạn chiếc xe lăn bánh Em ái hòa vào làn đường tấp nập Thám đưa tôi qua mọi ngõ ngách trong thành phố Đã hơn 2 năm từ khi ra đi Nơi đây ít nhiều cũng có thay đổi Dừng chân tại một con phố tấp nập Ở quận 7 Xe chúng tôi đậu thẳng trước cửa Một shop thời trang hoành tráng Để tấm biển hiệu to đùng Thiên đường của bé Em mới mở chỗ này đấy à Tuyệt vời <cười> Xin dân trọng mời thiếu gia hai mặt bước vào bên trong Nói đoạn thám búng tay ra hiệu Ngay lập tức hai nhân viên bảo vệ tiến tới đỡ tôi xuống xe cấm cửa kính to lớn bật mở, đại sảnh to lớn mát rượi dần hiện ra với những dãy kệ tủ khổng lồ kê nhau san sát. Hai hàng nhân viên tươi tắn vỗ tay chào đón chúng tôi hòa với tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Một kiều nữ quý phái mặc chiếc áo lụa màu đen hồng, thản nhiên sải từng bước dài từ cầu thang tới trước mặt tôi. "Chị Hồng." Môi tôi không kìm được bật thốt. Hồng ngựa nhoẻn miệng cười. cười. "Gặp chị có bất ngờ không?" Bất bất ngờ lắm à Tôi bối rối ngoảnh mặt nhìn thắm Chỗ này là cơ ngơi của chị Hồng sao Em lập tức thì thầm vào tay tôi Một phần qua tặng của chúng mình À anh hiểu rồi Hai kiều nữ xinh đẹp dẫn tôi đi lòng vòng Quanh khu shop lớn Tôi chọc lưỡi thiên đường của bé quả không ngoa Ngoài quần áo, mũ nón, giày dép Ở đây còn bán cả tã giấy Đồ chơi, giường nôi Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất Là các nhân viên nữ xinh đẹp Ái phương quận 9 Mỹ Hằng Hà Mi kiều Anh Linh Ba Tôi nhỏ giọng hỏi hồng ngựa Có phải bọn họ từng là Là gái vậy không chị Hồng ngựa thản nhiên gật đầu Từng làm điếm Các cô này trước đây giải rác Ở khắp giải thành Bây giờ chị mở cửa hàng này Mướn bọn nó về làm thuê Bây giờ đây Ai cũng gọi chị là mama chơi đấy Chị cười tươi giói Tôi cũng mừng thay cho chị hai Của gia đình Vậy là từ nay Hồng Ngựa lo xa không còn sợ tương lai nữa có thể kiếm tiền lương thiện được rồi. Tuy nhiên vì một số thắc mắc nhỏ lòng tôi cũng vẫn canh cánh. Đến khi ra về tôi e rè hỏi Hồng Ngựa Các nhân viên ở chỗ chị đều có công ăn việc làm đường hoàng chính chính rồi. Vậy họ có còn dấn thân vào con đường cũ nữa không? Chị Hồng gật đầu nét mặt ánh lên vẻ tự tin. Thực ra điếm hay không điếm chỉ cách nhau một lần ngã giá mà thôi. Ít nhất thì Khi làm ở đây, họ có thêm lựa chọn, không còn bị các tú bà, tú ông ép tiếp khách như cái máy. Cũng không phải gồng mình cài đến độ phai tàn để nuôi sống cả một hệ thống bóc lột có cơ sở mại dâm. Ở đây chị không dạy cho họ cái thứ gọi là đạo đức hai mặt ạ. Chị dạy cho họ cách tự kiếm tiền, tự lành mạnh với bản thân mình. Giờ hồng ngỡ tiếp tục để lại trong đầu tôi một câu nói đáng để suy ngẫm Nhà nước mình chưa quét mại dâm, chỉ chăm chăm vào phạt tiền, khiến họ đã túng thiếu lại càng thêm nghèo. Hết phạt tiền rồi đến giam giữ cải tạo Gái điếm còn đường nào mà sống Bản thân chị cũng là điếm Chị không phủ nhận Vì thế bọn chỉ phải tự cứu lấy nhau thôi Không thể trông chờ vào ai khác được Tôi biệt thồng ngựa Cùng dàn nhân viên đặc biệt Tại thiên đường của bé Tôi và Thắm tiếp tục lên xe Rong ruổi trên những nẻo đường dài bất tận Làn gió thanh xuân mơn trên mái tóc em Thắm thả rơi chiếc khăn van đỏ rực Em lấy xuống từ trên cổ Giải luộm mảnh mai nương theo chiều gió phấp phới tung bay Rồi cái càng đáp xuống một tấm pano in hình logo lức sật bên đường Thắm với tay vật nhạc Tại review review à? Anh thích Quynh Vậy anh cũng hát theo đi Buồn cười, đang đi ngoài đường mà Ngoài đường thì đã làm sao? Nhanh lên, cứ làm thử đi, vui lắm Tôi ngồi nghe nhạc một chút Bỗng nhiên cũng thuận miệng hát theo Rồi cả hai cùng hát Ồ oh, cũng biết lời luôn ta Thắm nhìn tôi cười hô hú Anh ở nước ngoài những hai năm đấy vợ à Những người ngoài đường đều ngoái đầu ngước nhìn Thắm tăng tốc độ càng hát to hơn Tôi cười khì <cười> Em bắt đầu giống bà Sam rồi đấy Cả con Linh nữa anh Hai con quỷ đó ám em suốt ngày Tôi bèn hỏi về cuộc sống của hai bà chị này Thắm làm bộ bí mật Rồi từ từ anh sẽ thấy Vậy còn như cây châm Bà cáo già tuyệt đỉnh, thông minh này chắc dở oách lắm nhờ. <cười> Trước khi nói về con Nhi, em có tin này dành cho anh. Bà ngoại của Nhi hiện đang nằm trong bệnh viện. Tôi thở dài. <cười> Lại là căn bệnh ung thư. Vâng, nhưng dù sao bà cũng có điều kiện được chữa trị tận tình bởi cả bác sĩ Việt Nam lẫn nước ngoài. Thế bây giờ bà đang ở đâu hả em? Mình ghé qua thăm bà một chút đi. Thắm cười ha ha. Đang trên đường thưa sếp. 20 phút sau, chiếc xe tấp vào bãi đỗ xe của một bệnh viện khá hoành tráng. Bệnh viện này nằm ở Bình Dương. Đây là... Lưới tờ cứng đờ. Chồng có thể coi đây là nhà của anh, bởi vì bệnh viện này là do em và bố nuôi chung vốn đấy. Từ bãi đỗ xe, hai vợ chồng đi thang máy lên các khu khám chữa bệnh. Bà ngoại nhi cây châm nằm ở một phòng độc lập đầy đủ tiện nghi. Tôi quay sang nắm chặt tay thắm. Em đã ngắm trước ngày này nên cố tình xây dựng bệnh viện cho ngoại, đúng không? Ngoại cũng là một phần động lực của em Chồng ạ Bệnh viện xây xong cũng là lúc bà ngoại Bước vào giai đoạn tiếp theo của ung thư Thắm đón bà vào viện tận tình chăm sóc Không lấy viện phí Không tiết tiền mời bác sĩ nước ngoài về chữa trị Bệnh tình của bà có nặng Thì nặng Nhưng nói chung khá lạc quan so với bình thường Tiếp chuyện với chúng tôi Bà vẫn còn nói năng rõ ràng lắm Trước Mestred mùi trần êm ái lướt đi trên con đường thẳng tắp Gió thổi mái tóc thắm bay phất phơ. Tiếng nhạc dập dồn như cơn báo lũ. Món quà vợ chồng tôi dành cho Nhi là dịch vụ chăm sóc bà ngoại, bảo hành trọn đời. Kèm theo cái chức quản lý khách sạn dành cho chị. Vậy là Nhi Cây châm trở thành người quản lý khách sạn 4 sao ở Bình Dương của Thắm. Chị rất có năng lực, làm việc khoa học, thành thử trở thành xương sống của khách sạn. Tương lai có thể gắn bó với công việc này. Hơn nữa, khách sạn nơi Nhi làm việc khá gần với bệnh viện nên cũng tiện đường qua lại thăm nom Tất cả những món quà thấm dành tặng cho năm chị em đều là tâm huyết của em Ai cũng khách sáo nói rằng Tự giải quyết được mà Mày đâu cần nhọc lòng thế Chúng tao thấy ngại lắm Thế là thấm được dịp mắng một trận long trời Chúng mày có còn coi tao như chị em không Nếu có thì cứ im miệng Mà nghe theo lời tao Như ngày xưa còn làm ở đêm màu hồng ấy. chàng vàng tối thấm nhìn đồng hồ nháy mắt Giờ này thiêng đấy Bữa tiệc sắp sửa bắt đầu Tiệc á, tiệc ở đâu Vợ tôi không đáp mà cứ thế de xe rồi bẻ tay lái phóng đi như bay. Đèn pha sáng choang đúng là tiền hàng của nấy. Chúng tôi lại rong rủi ngược theo con đường lớn. Sau đó thắm rẽ hướng đi đâu không rõ. Lòng vòng một chập. Chẳng mấy chốc trước mặt chúng tôi đã xuất hiện một công trình to lớn có tường cao và rào chắn xung quanh. Trong nó nửa giống một tòa nhà nửa giống một sân vận động đang trong giai đoạn xây dựng. Tôi nghĩ công trình này thuộc dự án treo nào đó. Công trình có cổng lớn treo bảng nhấp nháy. Công trình đang thi công, không phần sự miến vào. Hai nhân viên trong chốt bảo vệ nhìn thấy chiếc Mercedes lập tức nâng barrier cho chúng tôi đi qua. Qua chốt thứ nhất chạy thêm 100 mét, lại có thêm một chốt bảo vệ tiếp theo. Đèn pha từ trên cao soi sáng toàn thân xe. Tôi có cảm giác mình đang lao vào một khu quân sự. Anh bảo vệ cúi người. Chào ông bà chủ. Thắm gật đầu hài lòng. Tối nay đông khách chứ. Anh chàng bật ngón cái ngủ ý hết dậy Thắm mỉm cười với vẻ hài lòng Rồi nhanh chóng đánh xe sâu vào trong Xuyên qua một lớp tường cao khác Quang cảnh bên trong ngay lập tức khiến tôi kinh ngạc Trong khoảng sân rộng xe máy đủ loại Lên đến hàng trăm chiếc đổ rất ngay ngắn thẳng hàng Một anh bảo vệ chạy tới dùng ruồi cui chỉ hướng cho chúng tôi Đồng thời đưa tay chào thắm Em thản nhiên lái xe theo hướng đó Lên tới một bãi đỗ xe cao cấp có mái tre Ở đây chứa đủ các loại ô tô của rất nhiều hãng danh tiếng Không thiếu những chiếc siêu xe bóng lộn đang nằm im im Tấp vào một góc chống trải thăm nói với tôi Tòa nhà này đẹp không? Em cố tình không cho sơn sửa bên ngoài đấy Để nhìn vào giống nhà hoang Thế mới khỏi gây chú ý Nhìn bề ngoài chán thế thôi á Vào bên trong khác rõ thế nào là hoành tráng Các nhân viên bảo vệ hối nhà tập trung thành hàng Chào thắm vào tôi Trước cửa ra vào cao lớn, thắm giữ chặt tay tôi nói úp mở. Ngày xây cái nhà này gần như em bị khánh kiệt anh ạ. Nhưng bây giờ nó là con gà để trứng vàng. À không, phải là trứng kim cương cơ đấy. Đàn chị ra hiệu cho hai anh bảo vệ to khỏe đẩy cả hai cánh cửa khổng lồ mở toang. Tiếng nhạc dập đinh tai nhức óc từ bên trong truyền ra ngoài. Đây là một cái vũ trường, tôi la lên kinh ngạc. Đằng sau cánh cửa người đông lố nhố đang say sưa nhảy múa khắp nơi tràn ngập trong màu xanh đen huyền dịu. Trên trần nhà chọc trời xuất hiện mơ hồ những quần sáng màu hồng, tụ lại như những đám mây. Bên trên khu đi cao ngất xuất hiện dòng chữ đêm màu hồng sáng nhấp nháy. Ôi mẹ kiếp, nói không phải đi tắm. Đây chính là đêm màu hồng mới tái sinh. Monaco muốn rẩy vũ trường sao? Còn khuya nhé. Thắm tự hào giới thiệu về công trình của em. Sau khi đêm màu hồng đóng cửa, gái nhảy đa xuống theo với bên Monaco. Số còn lại thì đi dạt khắp nơi Anh ra nước ngoài không bao lâu Thì em cho gấp rút xây dựng chỗ này Lúc đó trong lòng cứ canh cánh Không biết làm sao để các gái điếm có cuộc sống tốt hơn Thế là em nhận hết chúng nó về làm nhân viên Đứa nào có kiến thức thì cho đi bán sốt Đứa nào thiếu đầu óc Thì về đây nhảy môi Đêm màu hồng vẫn đang rộng cửa chiêu mộ các chân dài Từ mọi miền tổ quốc có hứng thú Tới đây kiếm tiền Chỗ này do vốn của em nhiều nhất Tiếp theo đó là mấy con mắm Linh, Nhi, Sam, Ngọc, bà Hồng, Eva và người thuộc cao tầng của đêm màu hồng cũ còn có cả bố nuôi nữa Lúc này tiếng nhạc chuyển sang nhẹ nhàng có tiếng nói từ micro vang lên nghe như là Linh DJ Ô, oh, ông bà chủ tới rồi Welcome to đêm màu hồng Thì ra món quà dành cho Linh DJ chính là công việc DJ danh dự của đêm màu hồng với mức lương khủng Thắm và tôi đi ngang qua biển người Đông Nghịt Ai cũng chen lên bắt tay chào hỏi chúng tôi. Tôi để ý đúng là có rất nhiều mỹ nữ trước đây từng làm trong đêm màu hồng. Thắm đưa tôi vào phòng trong nơi có một đám nam nữ đang ngồi. Hey, hai mặt! Mới đó mà ba năm rồi, lại đây đi! Cái giọng điệu không lớn đi đâu được của Sammy vang lên. Tiếp theo là nhiều tiếng chào hỏi khác của Ngố, Nhi, Giáo sư, Hồng, Ngọc, Mặt Quỷ. Gia đình đi điếm sau ba năm xa cách... Ai ai cũng phong độ hơn trước nhiều Ngoài ra trong phòng còn vài người lạ Thắm giới thiệu từng người với tôi Gần tôi nhất là thay DJ Hi-Fi Khách mời từ Đà Nẵng DJ Hi-Fi to cao trắng trẻo Mỗi tội dáng điệu thì hơi ẻo lả. Ngày đầu gái trai gì hắn cũng lên giường tuốt Tiếp theo là hai kiều nữ Hạnh Nhi và Kiều Bi Hai cô nàng này từ Hà Nội và Sài Gòn Đi làm kinh tế mới theo lời mời của Thắm Ngồi bên cạnh Kiều Bi tính từ phải sang Suka, Lily, Châu Dương, Tuyết Dâm, toàn các khách mời đình đám trong giới điếm 3 năm trở lại đây. DJ Hai Phi nhìn tôi thều thào, hàng mới từ nơi khác đến đấy, ngon không? Tôi dùng khẩu hình miệng đáp, ngon. Vậy theo anh bạn, ai ngon nhất? Tôi đánh giá một lượt giờ hất hàm về phía một kiều nữ đang gác chân, khẽ nhấp ly rượu đỏ. Cô gái này khá tách biệt, khuôn mặt có nét gì đó đầy hoang dại và cô độc hai fi chặt lưỡi Chảnh lắm Nãy giờ chỉ chịu nói chuyện với mấy người nhà cậu thôi Ngày đến tôi đây á Đẹp trai phong độ thế này Mà phải mất cả ngày chờ để hỏi tên đấy Thế cô hả tên gì? Hắn ta cười bí ẩn <cười> Gái hư Gái hư? Đó mới là cái tên á Phải Cô ấy thường nói Cuộc đời đã không cho tôi chỗ đứng Thì tại sao tôi phải có một cái tên Tiếp theo đó DJ mời tôi ba ly rượu Đoạn quay sang các cô nàng Bây giờ chơi xếp ly thành tòa tháp nhé Em nào xếp đủ ly Phải theo anh về khách sạn đêm nay Chịu không Chơi chơi luôn Sammy nhanh nhẩu Ngồi trò chuyện một lát Thắm Ngọc Hồng sang ngoài tiếp khách mời Cô nàng hạnh nhi ngồi đối diện tôi tò mò hỏi Hai mặt này Em ngang hai vai kể Anh bắn ngào với bọn Sích Vân Và thằng Hề của casino lớn nhất Việt Nam Sau đó hai chân bị chúng đạp phải không Kiều Bi cũng gật đầu hào hứng. Đúng đấy, đúng đấy, có vẻ thế không à? Tay Hạc phai dối dít ra hiệu cho tôi. Ờ, đại khái là như vậy. Đúng là có liên quan đến bọn Monaco. Tôi gật đầu lấp lửng. Ôi, tuyệt vời! Hai cô nàng vỗ tay vào nhau đánh bút. Hai vai thở vào nhẹ nhõm. Tiếp theo đó, hình như hắn cảm thấy mắc nợ, nên sung phong đưa tôi đi một vòng quanh vũ trường xem xét. Tôi bèn hỏi. Vì lý do gì mà anh từ Đà Nẵng ra Sài Gòn lập nghiệp? Vì tôi nhận thấy ở đây có tương lai hơn Và quan trọng nhất là lương cũng cao hơn Vậy anh và Linh DJ sẽ là DJ của đêm màu hồng à? Đúng rồi Ban đầu tính cho Linh đánh một tuần hết bảy đêm Nhưng bây giờ chỉ còn ba thôi Vì cái cô Linh đó hiện đang theo chồng Làm trong lĩnh vực truyền thông bận túi bụi rồi Tôi à một tiếng đã hiểu mọi chuyện Khi đi qua các kiểu nữ chân dài Nàng nào cũng đứng lại trò chuyện với tôi một chốc, Luôn miệng suýt xoa Ôi anh hai mặt tốt số thật đấy Vợ của anh là người phụ nữ tuyệt vời à, Cảm ơn các bạn Cảm ơn các bạn Tôi nhắc đi nhắc lại câu nói đó không biết bao nhiêu lần Hai vai vỗ vai tôi Ở cái xứ sở người đẹp này Vợ cậu được xem như là lãnh tụ của các chân dài đấy nhá Đúng lúc này tiếng nhạc dance nổi lên sôi động Sàn này bắt đầu vơi dần đi Hai vai Hô lên vấn cười. Đến giờ dance dancebet rồi. Nói đoạn anh ta đưa tôi về trước, dãy phòng vip. Linh DJ nói quan loa. Xin mời DJ hai vai lên đài, bắt đầu công việc trọng tài cao cả. Đây đây, yo. Hai vai chạy ù lên khu DJ, thế chỗ cho Linh DJ bước xuống sàn. Dance Dancebet đi. Tôi ngầm đánh giá, vui giờ đây. Sammy và Nhi cây châm kéo tay nhau chạy ù ra sàn. Nhi quay lại nháy mắt với tôi Đừng đi đâu đấy Tiếp theo mặt quỷ, ngố, giáo sư Và mũi đỏ đứng thành hàng ngang sau lưng tôi Mặt quỷ đưa tôi một chai bia mới khui Các chàng rể cùng nâng chai chúc mừng Giáo sư hỏi Uống vì cái gì đây? Uống vì hai mặt đã trở lại Vì đêm màu hồng đã lấy lại được vị thế như trước Ngoài ra cũng uống vì các cô gái xinh đẹp của chúng ta nữa Cạn Trên sàn sáu kiểu nữ trong gia đình đi điếm Về tiệu đông đổ Và hôm nay, các người đẹp sẽ bước vào cuộc tranh tài gay cấn nhất trong nhiều tuần qua. Thử thách hôm nay của họ là nhảy cặp. Tiếng DJ Hi-Fi vang lên khuấy động bầu không khí trong vũ trường. Mọi người đều đáp lại bằng những tiếng hô phấn khích. Nhảy cặp! Nhảy cặp! DJ Hi-Fi giải thích. Thể lệ cuộc thi Dance Band mở màn hôm nay như sau. Sáu chân dài sẽ chia thành ba cặp, cùng nhau nhảy chung. Lưu ý, nhạc sẽ đổi liên tục. Ngoài ra các bạn... Nào yêu thích cuộc thi cũng có thể lên nhảy phụ họa Tiếng nhạc nổi lên mỗi lúc một to DJ hô Bắt cặp Ngay lập tức thắm mà Ngọc Giao Lam nắm lấy tay nhau Còn lại là sami, Linh DJ và Hồng Ngựa Nhi cây châm Ôi, phải làm giám khảo trong cuộc thi này Thực sự là rất khó khăn đối với tôi Vì ai ai cũng là một bông hoa quý phái Kiều Bi và Hạnh Nhi la lên Mói nhiều quá, bắt đầu đi Ok ok, thích thì đến với nhau thôi. Bắt đầu. Những tiếng nhạc đầu tiên vang lên rất quen thuộc, các kiểu nữ cạnh tôi hết. Ba cặp ngay lập tức nhập cuộc đầy tự tin. DJ Hai Phai Hồ. Rất quen thuộc, người da màu luôn biết cách làm người khác nhún nhảy. Những động tác giật thông lắc mông của cả sáu cô nàng đều khiến cả vũ trường được một phen no mắt. Châu Dương hét lên với ngố. Sami giữ nhịp quá tuyệt vời trong loại nhạc này còn Lily vỗ vài mũi đỏ, vợ anh cốc hổ lấy DJ phiêu quá đỉnh. What you said? Uh, quên đi. Vừa hay tay DJ nhận xét cặp đôi dâm dật Sam và Linh có vẻ đang dẫn đầu trong bài hát thứ nhất. Các em ơi, tránh ra khỏi các cặp đấu một khoảng để anh theo dõi nào. Rất nhiều cô gái tiến ra sàn lắc lư uốn éo, ai nấy đều không thể ngồi yên khi những tiếng lâu lâu vang lên. Đổi nha hai fi gào to Ba cặp tham gia Betty Di chuyển đổi vị trí cho nhau Thắm hất mái tóc dài sang bên Mi gió tới một cái Lại là những âm thanh quen thuộc Cái bài này quen lắm đây này Suka đấm lưng Lily li bùm bụp À nhớ rồi Business Beer Cùng lúc hai fi lên tiếng Kiểu nhạc này thật sự là thử thách Rất khó với các cô nàng của chúng ta Để xem ai là người có khả năng qua được Thật tuyệt vời, cặp đôi bùng nổ của Nhi và Hồng đã giành kiểm soát sân khấu. Nhi ơi, anh luôn thích các sản phẩm của Sakurai. Mọi người hào hứng chỉ trỏ, bình phẩm. Cuộc chiến đang lên hồi gai cấn. Tôi nhìn thấy Nhi cây châm la lên gì đó với hồng ngựa. Đại khái là, khẳng định đẳng cấp nào anh yêu. Chữ yêu chị Tài luôn luôn sướng lên một cách âm điệu nghe như mèo kêu. Trong tiếng nhạc sập sình phản phất vẫn còn nghe thấy đâu đây. Người ta thường nói gái mà con trong mòn có mắt Bây giờ tôi mới nhìn thấy chứng minh hùng hồn ở đây Hồng ngừa vẫn còn giữ được phong độ như xưa Cái thể oanh tạc san này Cùng tống bích thảo Tay đi dày suýt xa Nghe một chân dài gần chỗ tôi thốt lên Dạo trước chị Hồng cũng nhảy Với chị Thảo bài này Chính bài này làm nên tên tuổi hai người đêm màu hồng Nhạc cứ chuyển liên tục Âm thanh như hơi thở phát ra Từ các cặp loa Báo hiệu cho những tiếng gào thét cuồng nhiệt Cảm vũ trường cười ô DJ pha trò Ai đó cho tôi một tạ thịt bò may váy nào Đến bài hát cuối cùng Không khí cảm vũ trường sôi sùng sục như nồi lẩu chín Tất cả các cặp đôi đều thể hiện rõ Những đường nét quyến rũ Theo từng bước nhảy trên sàn đấu Gái hư ôm cổ tôi thì thầm Em kết nhất cái cách vợ anh Mài ngón tay xuống phía dưới Cô nàng thở ra Làm em nghĩ đến câu Sẵn sàng chết ở mọi khoảnh khắc Tôi mém, sặc bia lên đến mũi. Tay đi dày vừa lắc vừa phê nhiệt tình. Quá tuyệt vời, đối với ba cặp đấu của chúng ta, như tôi ấn tượng nhất là cặp đôi bốc lửa Thắm và Ngọc. Tôi chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi, đó là váy của Thắm ngắn thêm chút nữa, còn quần áo của Ngọc nên khoét rộng thêm mới phải. Mọi người cười ầm, Ngọc rao lam và Thắm nhảy mũi sen ké nhau. Mặt quỷ đập vai tôi. Lát nữa anh và em quay chín thằng sang pha nhót này đi. Em cũng vừa nghĩ đến chuyện đó tức thì đây Khi tiếng nhạc lắng xuống Mọi người trong vũ trường hòa thanh hô to Phát giá phát giá nào Được rồi Bình tĩnh nào mọi người Theo nhận xét chung của ban giám khảo ấy Thì trận mở màn vừa rồi rất ấn tượng Mẹ kết mày nói nhiều quá Mấy tên chưa phản đối Ok ok Vậy thì kết quả chung cuộc Điểm số cao nhất thuộc về cặp đôi bùng nổ Quần nhi cây châm và hồng ngựa Tiếng vỗ tay ao ao vang lên Giáo sư ngóc bartender Thêm một thùng nữa ra đây Đá các bạn thôi Các chân dài gần đó tức thì xa vào thùng bia ướp lạnh Ngố cười ha ha Cứ mỗi lần vợ thắng Là thằng chồng nhắn túi Gái hư thông báo với mũi đỏ Vợ anh thua rồi mm, Yes Liều mà ăn uổi vợ đi Không bà đi dây khóc hù hù lên đấy Sorry I can't understand you Oh just get by us sáu chân dài chống nạnh trở về dãy phòng, thắm tu một ngụp bia rồi nhún vai. Có lẽ do em đã may mắn quá nhiều. Vậy lịch trình tiếp theo của đêm này thế nào, hả em yêu? Dance band chưa kết thúc đâu. Đó mới chỉ là một màn khởi đầu của các chủ nhà thôi. Món chính trong thực đơn là phần thi đấu của các khách mời đến từ ba miền bắc, trung nam kia kia. Oh my god, vậy sẽ chơi trò gì tiếp theo? Tùy. Thường thì tất cả mọi người sẽ cùng nhau nhảy hoặc chia thành hai ca 50 50. Thắm kề mặt vào sát vai tôi nói thêm, "Bé chính thức đêm nay anh ta sẽ là giám khảo ông chủ của đêm màu hồng ạ." Đúng theo lời vợ yêu, Dance Beat chính thức mỗi tuần một lần diễn ra sôi động và hoành tráng với rất nhiều bất ngờ. Cả vũ trường đắm chìm trong ánh đèn hồng quen thuộc. Người hòa lẫn với người, có cảm giác như đang bước vào một bữa tiệc thân xác khổng lồ. Một giờ dạng sáng hôm sau cuộc chiến chính thức khả màn Hai DJ tên tuổi Linh và Hi-Fi mệt đứ đừ Tôi tuyên bố người thắng cuộc là các kiểu nữ đến từ Hà Nội Do gái hư làm leader Sami và Ngọc Giao Lam lầm bầm Lại ăn chơi miền Bắc lên ngôi Sáng ngày hôm sau ngay tại Đêm Màu Hồng Tổ chức cuộc họp quy mô với hàng trăm chân dài tập trung đông đủ Thường thì mỗi tháng thắm lại tổ chức họp nhân viên như thế này một lần Còn họp cổ đông diễn ra 4 lần trong một năm Trên tầng cao nhất của nhà Hoang xây dựng một hội trường kín có sức chứa đến mấy trăm người Trên bục cao đặt một chiếc ghế sofa dài chục mét màu hồng Thắm và các kiều nữ chủ chốt ngồi trên đó Tôi cũng tham dự cuộc họp trong vai trò giám đốc điều hành Được mọi người gọi một tiếng boss Cái chức danh này tôi vẫn thường đùa với các chàng rể là CEO của Lầu Xanh Lầu xanh là đêm màu hồng mới Chứ không phải là lầu xanh chống ớt đâu Nhìn người vợ thân yêu ngồi giữa biển Mỹ nữ đông nghìn nghịt Tôi chợt nhận ra Thắm vẫn mãi là đĩ của đĩ Nhưng đĩ của đĩ theo một cách khác Mặc dù đã liệt hai chân Nhưng nghĩa vụ trên giường của tôi vẫn rất năng suất Cũng may ông trời còn thương Nếu ông trời đã cho liệt cái của khỉ kia nữa Thì tôi còn đau xót hơn Vợ chồng tôi chuyển về khu phú Mỹ Hùng sinh sống Căn nhà cũ thắm đã bán lại Khi tôi hỏi nguyên nhân vợ ôm tôi thủ thỉ, đó là căn nhà em đổi thân xác có được, em không muốn sống với chồng trong căn nhà của quá khứ. Vượt qua bao đau khổ, cuối cùng tôi và Thắm đã đến được với nhau. Từ xa đoạ dục vọng khi mới kết nạp vào gia đình đi điếm, đến khi cân bằng thì lại gặp phải mưu mô của nhi cây châm. Sau đó là cách trả thù ác độc của mi gián và cuối cùng bị cuốn vào những thủ đoạn đấm máu của thế giới ngầm. Thám nói lần đầu tiên em để ý đến tôi là sau khi Ngọc Giao Lam đi Vinpo Land. Bắt đầu thương tôi sau cái đêm trần truồng, trả công định mệnh. Căm hận tôi khi bắt quả tang đang hôn mì rán trong phòng karaoke. Sợ hãi nhất khi tôi bỏ ra ngoài sống một tháng trời. Và nhục nhã nhất khi phải rời xa tôi cưới gái đài nông ngoại quốc. Sau mọi rắc rối tôi mới chợt nhận ra, mọi đổ vỡ đều xuất phát từ tôi. Nhưng mọi chuyện giờ cũng có cách giải quyết. Chỉ còn lại đó là tình yêu giữa tôi và Thắm. Yêu thì dễ, nhưng làm sao chứng minh được tình yêu mới là khó? Ai đó nói không sai chút nào. Vậy đấy, nếu một ngày trên đường phố tấp nập, bạn vô tình bắt gặp đôi tình nhân kỳ lạ, có đặc điểm như tôi và Thắm, thì tức là tình yêu chân thật vẫn còn tồn tại, cùng một chân lý vĩnh hằng bất biến. Cuộc đời không bao giờ bỏ rơi ai. Quý vị thính giả thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa đưa quý vị khám phá nốt cái kết cuối cùng của bộ truyện rất hấp dẫn này. Sau ba sóng gió thử thách thì Thắm và Hai Mặt cũng đã được hạnh phúc ở bên nhau. Gia đình đi điếm ai cũng thành công trên công việc mới và lĩnh vực của riêng mình. Quý vị hãy ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như kênh Âm Điều Hải Ngoại bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh để có thể đón nghe sớm nhất những bộ chuyện mà Hồng Nhung sẽ thu tiếp theo sau đây. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.